Muốn hay không nàng đi lên tấu Thủy Tiếu Nhi một đốn, nhìn xem rốt cuộc ai mới là chân chính lao đại. Dù sao chính là không chuẩn. Không chuẩn các ngươi dùng cái này sân bóng. Không chuẩn các ngươi chơi bóng. Thủy Tiếu Nhi biết, tới rồi giờ khắc này nàng còn nói như vậy, đó là vô cớ gây rối Nhưng nàng chính là cảm thấy bị khuất. Bọn họ tất cả mọi người hợp nhau hỏa tới khi dễ nàng. Thủy Tiếu Nhi, ngươi làm gì vậy? Nhìn Thủy Tiếu Nhi hành động. Lại nhìn sang chính mình lớp học đã muốn chạy tới bên ngoài mấy cái nam sinh, ăn đào nhữ mẩy. Nay tư thế, thấy thế nào như thế nào đều là Thủy Tiếu Nhi ở náo sự a lão sư, đừng làm bọn họ chơi bóng. Cái này sân bóng là ta ban nam sinh. Thủy Tiếu Nhi chu lên miệng, hai mắt đấm lệ mông lung kiên trì nói. Nếu là dĩ vãng gặp gỡ việc này, Giang Kỳ khẳng định tiếng mắng đen đuổi liền xoay người chạy lấy người. Nay Thủy Tiếu Nhi thấy thế nào như thế nào liền một không nhưng thuyết phục bệnh tâm thần sao. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Bọn họ ban nam sinh là thật sự thật vất vả mới tóm được cơ hội chạy một chạy. Nhìn lướt qua không thuận theo không buông tha Thủy Tiếu Nhi. Giang kỳ bực bội quay đầu nhìn về phía lữ Mộng Tiểu. Các ngươi tới vài người, đem nàng lôi đi. Phiền đã chết. Tuân lệ. lữ Mộng Tiểu lập tức cao giọng hưởng ứng. Nam ban mấy cái lớn lên tương đối thô Tráng nữ sinh cũng là kéo ống tay háo đã đi tới. Không cần tốn nhiều sức, xả đi rồi loạn trảo loạn cào Thủy thiếu Nhi. Thủy Tiếu Nhi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám cào thương ta, ta liền báo nguy bắt ngươi. Không sai. Còn muốn bồi tiền thuốc men cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Ta xem nàng là thật sự yêu cầu uống thuốc. Bằng không chúng ta dứt khoát đem nàng đưa đi bệnh viện tâm thần trần trị trần trị được. Thấy mấy nữ sinh thảo luận nhiệt liệt. Bất quá đảo cũng không có thực tế đã thương người hành động. Giang Kỳ không hề chú ý Thủy Tiếu Nhi, quay đầu hướng một chúng nam sinh thét to một tiếng, lo chính mình đánh lên bóng rổ. Cố lên! Cố lên! Đã không có Thủy Tiếu Nhi ngăn trở, châu thiến đám người lập tức cử đôi tay hoang nền, cảm xúc tăng vọt vì trong sân các nam sinh thêm khởi du tới. Loại này trường hợp, an đào mày khóa chết khẩn, nghĩ nghĩ vẫn là đi hướng Thủy Tiếu Nhi mấy nữ sinh nơi phương hướng. Thủy Tiếu Nhi nhìn cảm xúc thực không đúng, đừng thật sự bị thương nhân tài là. Ngươi nói các ngươi ban như thế nào như vậy nhiều chuyện. Đánh cái bóng rổ cũng có thể cùng 13 ban đối thượng. Bên kia, bị triệu linh linh tỉnh động hiệu trưởng một bên hướng sân thể rụng đuổi, một bên huấn tiểu lao đầu. Hiệu trưởng, đây chính là thiên đại hoan uổng. Chúng ta 5 ban hải tử nhưng đều là đệ tử tốt. Thật vất vả thi xong, bọn họ muốn nhẹ nhàng nhẹ nhàng nơi nào có sai rồi. Chúng ta ban triệu linh linh đồng học đã phi thường cẩn thận cùng ta nói ngọn nguồn, chúng ta tới trước sân bóng, như thế nào liền không thể chơi bóng? Chẳng lẽ trường học còn quy định cái kêu bóng rổ giá chính là chuyên trúc với 13 ban? Tiểu lão đầu cũng phi thường không cao hứng. Bọn họ ban học sinh cực cực khổ khổ học tập thời gian dài như vậy, khó được thả lỏng một chút, như thế nào liền không được? Hiệu trưởng, thật là chúng ta ban tới trước, bởi vì thi xong. Lớp trưởng liền mang theo các nam sinh một khối đi vận động vận động. Chúng ta nữ sinh cũng đều ở đây, còn riêng mua nước khoáng vì nam sinh cố lên khuyến khích. Chính là 13 ban nam sinh một hai phải nói kia sân bóng là của bọn họ, không chuẩn chúng ta đánh. Sau đó trải qua hữu hảo hiệp thương, 13 ban kia mấy cái nam sinh cũng sắc thật tính toán rời đi. Ai biết 13 ban lớp trưởng Thủy Tiếu Nhi Đồng Học Phi nói chúng ta người nhiều khi dễ ít người, lăng là cùng chúng ta rằng co. Tiếp theo 13 ban chủ nhiệm lớp liền tới rồi, còn nói muốn mang chúng ta lớp trưởng đi văn phòng Triệu Linh Linh nói chuyện tốc độ thực mau. Bởi vì phía trước tới tới lui lui chạy động, thở hổn hển nghe thực sự đáng thương. Nhưng là tuyệt đối làm người cảm thấy chân thật vô cùng. Này An lão sư cũng là sao lại có thể không hỏi rõ ràng liền phán đoán đúng sai. Ngắm liếc mắt một cái cái chán đổ mồ hôi Triệu Linh Linh, chủ nhiệm giáo dục đương trường phản chiến. Đây cũng là cái hạt giống tốt ta. Lần này khảo thí trước hai khoa thành tích đều ra tới, năm ban mấy cái mũi nhọn sinh đều khảo đến phi thường không tồi. Mặt khác đồng học cũng tiến bộ rất lớn, đáng giá cổ vũ. Chủ nhiệm giáo dục nói chính là Chúng ta ban rằng kỳ đồng học kia chính là phi thường có đem tương chi tài hải tử. Tuyệt đối không có khả năng chủ động sinh sự. Nói nữa, chúng ta toàn bộ ban học sinh đều ở sân thể dục. Bọn họ nếu là thật muốn đoạt sân bóng, Còn có 13 bàn kia mấy cái học sinh chuyện gì sao? Liên tính đánh nhau, chúng ta cũng người nhiều không có hại được không? Sao có thể đến này sẽ còn cùng một cái tiểu nữ sinh ràng co? Chúng ta ban hải tử tuyệt đối là nhất hiểu chuyện. Cũng là nhất mình lý lẽ. Tiểu lao đầu vóc dáng không cao, chân cũng không dài, giờ phút này lại là đi bay nhanh. Nếu là hắn có hai điều chân dài, khẳng định đã sớm chạy như bay đến sân thể dục lên rồi. Hiệu trường nơi nào sẽ không biết tiểu lão đầu nói này đó đạo lý. Hắn chỉ là cảm thấy 5 ban bản thân chính là cái xấu hổ tồn tại. Vừa ra sự liền dễ dàng náo đại, hắn cũng không thể trêu vào đám kia học sinh cùng ra trường A. Giang Kỳ cố lên. Vi Bách Hách cố lên. Cũng không biết Giang Kỳ có phải hay không cố ý, cư nhiên không có cùng Vi Bách Hách phân đến một đội. 5 ban các nữ sinh thực mau liền chia làm hai phái, từng người mặt đỏ lên kêu duy trì nam sinh thư thơ cùng ta cùng nhau cấp vi bách hách cố lên kéo đồng tư thi cánh tay châu thiến nửa ngẩng lên đầu uy nghiêm nói biểu tình nghiêm túc nhìn thoáng qua châu thiến đồng tư thi rất là nghiêm túc lắc đầu ngay sau đó chỉ chỉ đang ở rổ hạ giang kỳ giang kỳ khẳng định thắng kỳ kỳ ca thêm thủy châu thiến đột nhiên một tiếng kêu sợ tới mức giang kỳ thủ hạ run lên vốn nên tiến sọt cầu lăn lăn dừng ở trên mặt đất Trên sân bóng tức khắc một trận cười văng thanh, Giang Kỳ đầy mặt hát tuyến quay đầu, bất đắc dĩ hô, châu thiến, ngươi lại cho ta hạt tiêu một câu thử xem xem. Kỳ kỳ ca, thêm thủy thêm thủy, thêm thủy. Nô châu thiến mới không sợ Giang Kỳ mặt đen đâu. Một bên nói còn một bên hoảng thân mình, khoe khoang nói. Chỉ là ngay sau đó, nàng đã bị đồng tư thi cấp bưng kín miệng. Thư thơ. Làm tốt lắm. Quay đầu lại thì ngươi ăn can tin. Giang kỳ đắc ý một ngừng đầu, rất là vừa lòng châu thiến không bao giờ có thể ra tiếng. Ăn cantin tin. Ngươi nhưng thật ra ăn cái nhà ăn cho ta xem. Thừa dịp Giang kỳ khoe khoang công phu, vi bách hách trong tay ba phần cầu nhẹ nhàng ném đi, trung sọt đặt được. Lớp trưởng. Mau đừng xú Mỹ chơi xoái. Phải bị đuổi kịp và vượt qua lạp. Cùng Giang kỳ một cái đội nam sinh như thế nào cũng phòng không được vi bách hách, cấp hô lớn. Ai u đừng nóng nổi. Lớp trưởng muốn đi ăn canteen. Như vậy gian khổ nhiệm vụ, lớp trưởng không cái vài thập niên khẳng định gặm bất động. Kỳ thật đại gia bình thường cũng đều có như vậy nói chuyện. Tỷ như mua vé máy bay, sẽ từ cấp ba mẹ gọi điện thoại thời điểm, thực dễ dàng nói thành mua phi cơ về nhà ăn tết, lại tỷ như từ vé máy bay đổi thành vé xe lửa, cũng sẽ nói thành không mua phi cơ, trực tiếp đi mua xe lửa. Bất quá Giang Kỳ ở trên sân bóng bị Vi Bách Hách cố ý lấy ra tới thảo luận lôi trong lời nói, cùng Vi Bách Hách một cái đội các nam sinh phi thường vui bỏ đá số giếng. Ha ha ha ha năm bàn các bạn học đều là nhịn không được cười ra tiếng tới. Khó được nhìn đến lớp trưởng làm cho cười, đại khoái nhân tâm có hay không. Hiệu trưởng mấy người đi tới thời điểm, nghe được chính là này không khí nùng liệt hoàn thanh tiếu ngữ. Này nơi nào là ở nháo sự? Bọn học sinh không phải chơi rất vui sướng sao. Nhưng mà nghi hoặc còn không có hỏi ra khẩu, An Đào đã mo một bước đã đi tới. Hiệu trưởng, chủ nhiệm, còn có mã lao sư An Đào đầu tiên là từng cái chào hỏi qua, ngay sau đó rất là xin lỗi nói, thật là xin lỗi, này trong đó khả năng có chút hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Nói đến nghe một chút. Thấy bị chính mình lớp học mấy nữ sinh tún không bỏ thủy tiểu nhi. Tiểu lao đầu trong lòng khó tránh khỏi có chút không mừng. Đều đã chuyển đi rồi, như thế nào còn thấy không quen bọn họ năm ban. Ai, cũng chính là tiểu hài tử tiểu đánh tiểu nháo, không phải cái gì đại sự. An Đào Hảo tính tình cười cười, vẫn chưa cùng tiểu lao đầu đối xảo. Ta xem các người ban thủy tiếu nhi đồng học tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Chủ nhiệm giáo dục cũng thấy thủy tiếu nhi. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là nữ sinh đánh nhau. Một hồi lâu cũng chưa thấy tốn Thủy Tiếu Nhi các nữ sinh có mặt khác động tác, tưởng cũng biết được sao lại thế này. Trước đêm Thủy Tiếu Nhi đồng học mang đi hiệu trưởng văn phòng đi. Hiệu trưởng than nhẹ một tiếng, thực mau liền làm quyết định, Nam Ban phái hai nữ sinh đại biểu là được. Đến nôi các nam sinh, làm cho bọn họ tiếp tục chơi bóng. Hành! An Đào lập tức gật đầu. Nhìn tốt như vậy một hồi, hắn cũng coi như minh bạch. Nói rõ việc này sai không ở Nam Ban. Vẫn là đến từ Thủy Tiếu Nhi bên này xuống tay mới được. Triệu Linh Linh, đi đem đồng tư thi cùng Châu Thiến hô qua tới. Lúc sau ngươi liền cùng mặt khác các nữ sinh một khối xem cầu kêu cố lên hảo. Tiểu lao đầu hư lạnh một tiếng, không chút khách khí bắt đầu điểm tướng. Thủy Tiếu Nhi thành tích lại hảo, cũng không thắng nổi đồng tư thi cùng Châu Thiến. Ở hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục trước mặt, học sinh xuất sắc hiển nhiên càng có đặc quyền. Hảo. Tưởng cũng biết việc này sẽ không trách đến bọn họ nằm ban trên người, triệu linh linh bay nhanh chạy qua đi. Chui vào đám người, đi tìm đồng tư thi cùng châu thiến. Hiệu trưởng, chủ nhiệm, chủ nhiệm lớp. Đồng tư thi cùng châu thiến tới thực mau Hai cái khí sắc cứng đỏ nữ sinh đứng ở trước mặt, cùng bên người khóc sướp mướp thủy tiếu nhi quả thực là tiên minh đối lập. Hành! Liên các nàng hai hảo. Hiệu trưởng gật gật đầu, xoay người trở về đi. Chủ nhiệm giáo dục thấy vậy chẳng hướng, trần an hướng đồng tư thi cùng Châu Thiến cười cười, cũng theo đi lên. Hỏi chuyện cũng chọn diện mạo, Đồng tư thi cùng Châu Thiến liếc nhau, vô ngữ nhìn phía tiểu lao đầu. Sao hồi sự tới? Không có việc gì. Đợi lát nữa đi hiệu trưởng văn phòng, hai người chỉ lo tình hình thực tế nói. Kỳ thật mới vừa rồi Triệu Linh Linh cũng cùng hiệu trưởng để qua rốt cuộc là tình huống như thế nào, kỳ thật hiệu trưởng trong lòng đều hiểu rõ. Lần này riêng đem hai ngươi kêu lên tới, chính là đợi lát nữa cùng Thủy Tiếu Nhi đồng học đúng đúng chỉ. Đối mặt đắc ý ái đồ, tiểu lão đầu ngự khí kêu kêu một cái ôn hòa, đều mau đuổi kịp hống. Chương 81 đúng và sai. Vừa mới nghe Triệu Linh Linh đồng học nói không ít, lần này khiến cho Thủy Tiếu Nhi đồng học trước tới nói đi. Hiệu trưởng trong văn phòng, hiệu trưởng trên mặt hơi hơi mang theo ý cười, cổ Vũ nhìn về phía khóc xưng lên mắt Thủy Tiếu Nhi. Bọn họ khi dễ người, Một tầng bất biến cáo trạng, Thủy Tiếu Nhi hủy khuất không thôi, bọn họ nằm ban ỉ vào người nhiều đoạn chúng ta ban sân bóng. Ta theo chân bọn họ lý luận, bọn họ còn khi dễ ta, ô oh ô. Oh. Đối mặt Châu Thiến chỉ trích, đồng tư thi cùng Châu Thiến đều thực bình tĩnh. Các nàng hai xem như đã nhìn ra, trừ bỏ khóc, Thủy Tiếu Nhi liền không có mặt khác chiêu. Đồng tư thi đồng học, ngươi nói một chút, Thủy Tiếu Nhi đồng học nói đều là sự thật sao. Gặp phải như vậy cái ái khóc tiểu cô nương, hiệu trưởng cũng đau đầu. Cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nhìn phía đồng tư thi. Không phải. Đồng tư thi trả lời rất đơn giản, đơn giản lệnh hiệu trưởng văn phòng không khí có chút đông lạnh Không có. liền này hai chữ. Đợi nửa ngày cũng không gặp bên dưới, hiệu trưởng đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía châu thiến, châu thiến đồng học, phiền thoái ngươi cẩn thận nói một chút thủy tiếu nhi đồng học nói rốt cuộc nơi nào không phải sự thật, có thể chứ. Có thể. Học đồng tư thi ngữ khí, châu thiến đầu tiên là trịnh trọng chuyện lạ tung ra hai chữ. Thấy hiệu trưởng sắc mặt ẩn ẩn có chút biến thành màu đen, lúc này mới nhẫn cười tiếp tục nói. Đầu tiên, chúng ta 5 ban không có bất luận cái gì một vị đồng học khi dễ thủy tiếu nhi đồng học. Tiếp theo, sân bóng cũng không chuyên trúc với 13 ban sở hữu. Thứ tự đến trước và sau, chúng ta 5 ban nam sinh tới trước, sân bóng liền lín lên về chúng ta sử dụng. cuối cùng Thủy Tiếu Nhi đồng học cái gọi là lý luận đó là trực tiếp tiến lên ngăn ở chúng ta ban nam sinh trước mặt, không ngừng ổ nào không chuẩn chơi bóng rổ linh tinh nói. Mà chúng ta ban nam sinh cũng đầy đủ phát huy đồng học chi gian hữu ái tinh thần, cùng với nam sĩ nên có thân sĩ phong độ, từ đầu đến cuối đều chỉ là phi thường lễ phép thỉnh Thủy Tiếu Nhi đồng học rời đi sân bóng mà thôi. Châu Thiến nói chuyện thực sự có nghệ thuật, liền an đào đều phản bác không được. Tiểu lão đầu cùng chủ nhiệm giáo dục càng là nghe được liên tục gật đầu. Mà hiệu trưởng chính mình, cũng đống nhiên không biết nên như thế nào tiếp tục hỏi đi xuống. Sự thật quá rõ ràng, lại đều bãi ở trước mắt, còn có thể như thế nào luận đúng sai. Châu Thiến ngươi nói bậy. Các ngươi chính là khi dễ người. Các ngươi người nhiều liền khi dễ ta. Các ngươi còn làm vi bách hách khi dễ ta. Các ngươi khi dễ người, ô ô thủy tiểu nhi đầu tiên là một trận lớn tiếng trách cứ. Ngay sau đó liền ngồi xổm xuống tử, thương tâm muốn chết khóc giống lên. Đầu tiên, châu thiến không có nói bậy. Tiếp theo, chúng ta không có khi dễ người. Sau đó, chúng ta không có người nhiều liền khi dễ người. Cuối cùng, vì bách Hách chỉ là thỉnh ngươi tránh ra, phía trước phía sau chỉ nói mấy chữ, chưa từng khi dễ quá người. Đồng tư thi ngữ khí cùng biểu tình đều thực nghiêm túc, liền thủy tiếu nhi lên án một cái một cái phản bác nói. Châu thiến nói bậy kia đổi nàng tới giải thích. ô, khi dễ người, các ngươi đều khi dễ ta giờ phút này Thủy Tiếu Nhi đã là nghe không vào đồng tư thi giải thích, chỉ là hủy khuất khóc lại khóc. Hào đi, sự tình chân tướng, trường học đều đã rõ ràng. Đồng tư thi đồng học cùng Châu Thiến đồng học đi về trước đi. Đối thượng như vậy chỉ biết khóc Thủy Tiếu Nhi, hiệu trưởng cũng là nói không nên lời vô lực. Nghĩ nghĩ, liền cũng chỉ hào trước làm đồng tư thi cùng Châu Thiến rời đi. Đến nỗi Thủy Tiếu Nhi, hiệu trưởng tính toán trong lén lút cùng này tới nói. Đồng tư thi cùng Châu Thiến liền cũng không nói nhiều, xoay người liền đi. Dù sao các nàng lại đây chính là đi ngang qua sân khấu, hiệu trưởng tất nhiên sẽ không đem hai người bọn nàng thế nào. Ngược lại là Thủy Tiếu Nhi, lúc này đây sợ là yêu cầu tiếp thu phê bình giáo dục. Không chuẩn đi. Sự tình còn chưa nói rõ ràng, các ngươi còn không có xin lỗi, sao lại có thể đi. Thủy Tiếu Nhi cảm thấy, nàng là thụ hại phương. Cho nên cần thiết có người cùng nàng xin lỗi. Chẳng sợ không phải Giang Kỳ cùng Vi Bách Hách, cũng cần thiết là Đồng Tư Thi cùng Châu Thiến. Thủy Tiếu Nhi biết, trước mắt này hai nữ sinh cùng Giang Kỳ cùng Vi Bách Hách quan hệ không giống nhau. Thủy Tiếu Nhi đồng học. Nơi này là trường học, không phải nhà ngươi. Thủy Tiếu Nhi hành động thật sự quá mức tùy hứng, vừa thấy chính là trong nhà Sùng hư, hiệu trưởng biểu tình không vui hô. Hiệu trưởng, ô ô, các nàng khi dễ người vẫn như cũ là cắn không bỏ lý do thoái thác, Thủy Tiếu Nhi tựa hồ lâm vào một cái vòng lẩn quẩn, lại như thế nào cũng đi không ra. Có bệnh, đồng tư thi cùng châu thiến đơn giản liền cái gì cũng không màng, chỉ lo rời đi. Dù sao Hiệu Trưởng cùng chủ nhiệm lớp đều ở chỗ này, ai ái phụ trách ai phụ trách đi. Thủy Tiếu Nhi đồng học, ngươi cùng Lao Sư tới. Lao Sư có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thấy Thủy Tiếu Nhi tựa hồ còn tưởng không thuận theo không buông thà, ăn đào thở dài một hơi, ra tiếng nói. Thủy Tiếu Nhi hơi hám mồm nhìn hiệu trưởng đang muốn nói chuyện, lại bị hiệu trưởng đánh gãy. kia hành. Thủy Tiếu Nhi đồng học liền giao cho An Láo Sư dạy dỗ. Hôm nay chuyện này là Thủy Tiếu Nhi đồng học không đúng, 13 ban kia mấy cái nam sinh cũng đều có sai, tìm một cơ hội cùng 5 ban học sinh nói lời xin lỗi. Đây là cần thiết nên có thái độ. Hiệu trưởng thực sự không nghĩ lại cùng Thủy Tiếu Nhi như vậy cái tiểu cô nương nói chuyện. Hỏi tới hỏi lui đều là nàng ủy khuất nhất, kia các học sinh nên làm cái gì bây giờ? Là, hiệu trưởng, An Đào đã biết được chuyện này xác thật là bọn họ có sai trước đây, cũng tính toán tự mình mang theo Thủy Tiếu Nhi cùng mấy cái nam sinh đi theo 5 ban các bạn học xin lỗi. Bất quá mấy cái nam sinh bên kia phòng trừng cũng không có vấn đề gì, Thủy Tiếu Nhi liền. Chỉ sợ còn phải hảo hảo cùng Thủy Tiếu Nhi làm làm tư tưởng công tác mới được a Thủy Tiếu Nhi cuối cùng vẫn là bị an đào mang đi. Cứ việc nàng thực không tình nguyện, cứ việc nàng còn tưởng nhiều lời, lại không ai nguyện ý lắng nghe. Chuyện này đúng sai quá rõ ràng, Thủy Tiếu Nhi không chiếm lý. Hùng chi năm ban như vậy nhiều đồng học tất cả đều muôn miệng một lời, căn bản không có khả năng nói dối. Thế nào thế nào? Hiệu trưởng nói như thế nào? Đồng tư thi cùng Châu Thiến một hồi đến sân thể dục, đã bị lớp học nữ sinh vây quanh. Nguy cơ giải trừ, chúng ta liền chờ 13 ban xin lỗi đi. Châu Thiến cố tình đi chậm hai bước, vừa lúc liền nghe được hiệu trưởng ăn bài. Mà kết quả này đối với 5 ban tới nói, tuyệt đối là đại khoái nhân tâm. Nha! Thật sự! Quá tuyệt vời! Lữ Mộng Tiêu cái thứ nhất nhảy dựng lên, vui sướng khi người gặp hòa nói. Ta liền nói trường học không có khả năng vẫn luôn thiên giúp cái kia thủy tiếu nhi đi. Xứng đáng. Được rồi, ít nói này đó nói mát. Chúng ta đến rộng lượng điểm. Nhẹ nhàng vô vô lữ mộng kiều bả vai, triệu linh linh sụ mặt nhắc nhở nói. Đã biết đã biết, liền ngươi là người tốt. Ta keo kiệt, ta tâm lý âm u, hảo đi. Không để bụng đi môi, lữ mộng kiều hoàn toàn không để trong lòng xua xua tay, trên mặt vẫn như cũ là lui không giới ý cười. Thi đấu kết thúc. Thế hòa. Cùng với lâm thời trọng tài huyết sáo thanh khởi, nhất bang đổ mồ hôi đầm địa các nam sinh sôi nổi chạy xuống sân bóng. Mà các nữ sinh trong tay nước khoáng còn lại là lại một lần nhiệt tình đưa lên. Phía trước nửa chàng nghỉ ngơi thời điểm đã đưa quá một vòng, không ít nữ sinh đều là một lần nữa mua đi siêu thị mua. Hoa không được mấy cái tiền, quan trọng nhất chính là, các nàng cao hứng. Nói cách khác, trường học bên kia hướng về chúng ta. Ăn cơm chiều thời gian, Giang Kỳ hỏi đối diện đồng tư thi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đầu hai khoa thành tích cũng không tệ lắm. Cho nên hiệu trưởng cùng giáo vụ chủ nhiệm đều còn man coi trọng chúng ta. Vừa mới ở văn phòng thời điểm, đồng tư thi có chú ý tới hiệu trưởng vẫn luôn ở lật xem trên bản thành tích biểu. Mắt sắc nàng đã nhìn đến trên cùng tiêu đề, đúng là lần này kỳ trung khảo thí kết quả. Xem ra mọi người đều thực cấp lực sao. Không uổng phí chúng ta vất vả như vậy một hồi. Nam Ban thực đoàn kết, đây là giang kỳ nhất vừa lòng địa phương. Kỳ thật thành tích trong mắt hắn cũng không phải quan trọng nhất, nhưng có thể tăng lên nói, hắn đương nhiên vẫn là hy vọng chính mình đồng học đều có thể thoát khỏi học sinh dở danh hiệu. Ta cảm thấy đi, chủ yếu cũng là Thủy Tiếu Nhi chính mình quá sẽ khóc. Các ngươi nói, nàng từ tiến văn phòng liền khóc, thẳng đến chúng ta rời đi còn ở khóc, hiệu trưởng bọn họ có thể không bị khóc phiền sao. Đương nhiên, cũng là nhà ta tư thơ quá có khí thế, hoàn toàn đem bọn họ đều dọa sợ. Châu Thiến một bên nói chuyện, một bên đem chính mình mâm đồ ăn nhiều ra tới đồ ăn phát cho Vi Bách Hách. Hôm nay Vi Bách Hách đi chơi bóng, tiêu hao thể lực đại, khẳng định đến ăn nhiều một chút. Dù sao nàng bên này lại ăn không hết. Nhìn nha đầu này bất công. Nhìn một màn này, Giang Kỳ An Vị kháng nghị, phía trước chơi bóng thời điểm cũng là giống nhau. Thiên Thiến cũng chỉ biết cấp bách hách cố lên, còn cấp ca khen ngược. Làm hại ca vốn dĩ nên thắng, cuối cùng vẫn là thành thế hòa. Kỳ kỳ ca, ta có thể hơi chút mặt đỏ một chút sao? Nghe một chút ngươi nói kêu lời nói, ta đều thế ngươi e lệ. Ngươi cho ta không biết, tại hạ nửa chàng thời điểm, vì bách hách đều có vẫn luôn nhường các ngươi kia một đội. Châu Thiến không những nửa điểm không trọt dạ, còn đặc biệt đương nhiên ghét bỏ nói. Đó là bởi vì ta kia đội ngũ chung có vông thư ngốc. Ai không biết vông thư ngốc chính là kéo chân sau. Ta cái này đội trưởng có thể ở đội viên cực độ không phối hợp thế cục hạ hòa nhau thế hỏa, dễ dàng sao? Nói lên việc này, Giang Kỳ tự mình biện giải lý do càng là đầy đủ. Vông cảnh Sơn là thật sự sẽ không chơi bóng. Hoặc là có thể nói, là cầu vẫn luôn ở đánh hắn. Đầu gỗ cọc dường như đứng ở nơi đó, đều mau thành cầu biêng ngắm cho nên nói, Vi Bách Hách vẫn luôn nhường các ngươi sao? Châu Thiến gấp một ngụm đồ ăn, trầm gì gì hạ cuối cùng định luận, thua cùng thắng đều không phải mấu chốt, mấu chốt là các ngươi hôm nay chơi thực vui vẻ. Ta cảm thấy chúng ta ban về sau có thể thích hợp gia tăng một ít vận động, tỉ như chơi bóng rổ, lại tỉ như kéo co thi đấu, đều là thực không tồi liên hệ đồng học cảm tình phương thức. Nói thật, đồng tư thi cũng cảm thấy rất kỳ quái, nàng tiểu học sơ trung thời điểm. Tuy rằng thân là lớp trưởng, lại không có như vậy cường lớp vinh dự cảm. Không nghĩ tới vào cao trung, tới cái này cái gọi là đội số lớp, ngược lại phá lệ coi trọng toàn ban đồng học cộng đồng tiến bộ. Ý kiến hay. Chơi bóng rổ nói, chủ yếu là các nam sinh hoạt động tay chân, các nữ sinh rèn luyện giọng nói. Kéo co thi đầu nói, phải nam sinh nữ sinh một khối thượng. Đến lúc đó, tấm tắc. Ta chỉ là ngấm lại liền cảm thấy khẳng định thực hào chơi. Cùng đồng tư thi giống nhau cảm thụ, Châu Thiến cũng rất thích cao một năm ban, lập tức liền đồng ý. Bách hoách, ngươi thấy thế nào? Giang kỳ vẫn chưa trước tiên tỏ thái độ, mà là hỏi hướng về phía vi bách hoách. Thích hợp hoạt động là có thể, bất quá có chút đồng học có thể hay không cảm thấy thực lãng phí thời gian, lại hoặc là ngại nhảm chán không nghĩ tham gia. tự do tham gia, vi bách hoách không phản đối, nhưng cũng không phải hoàn toàn tán đồng. Mặc kệ là chơi bóng rổ vẫn là kéo co thi đấu, giống ông Cảnh Sơn, liền không nhất định sẽ thích. Ít nhất sẽ không nhiều lần đều vui tham gia. Đương nhiên, ngẫu nhiên hoạt động gần cốt, chi với cái này con mọt sách đã đủ rồi. Hùng chi lớp học còn có một ít tương đối kiểu khí nữ sinh, sợ là cũng sẽ không thích kéo co như vậy hoạt động. Kiếm hành, ta đợi lát nữa đi lớp học tuyên bố một chút. Trưng cầu đại gia ý kiến lúc sau, lại thương lượng cụ thể thời gian cùng phương án. Giang kỳ mới vừa rồi cũng suy nghĩ vấn đề này. thấy vi bách hách cấp ra hợp lý giải quyết biện pháp, nhanh chóng quyết định liền có quyết định. chương 82 hữu nghị Kỳ trung khảo thí thành tích ra tới so mọi người mong muốn mau, chỉ nhìn một cách đơn thuần tiểu lao đầu hận không thể dưới chân khởi phong đắc ý tư thế liền có thể biết được, bọn họ cao một năm ban lần này thành tích xác thật không tầm thường. Các ngươi thật sự quá lệnh lao sư kinh hỷ. Lao sư dạy học và giáo dục cả đời chưa từng có đụng tới quá giống các ngươi như vậy chỉnh thể thành tích phi thăng đại vượt qua lớp. Lao sư thật là quá cảm động, quá kinh hỉ đem đơn khoa bài thi đã phát đi xuống, tiểu lao đầu nói nói liền nhịn không được nghẹn ngào lên, chỉ đem phía dưới một chúng học sinh xem đến sừng sốt. Kêu cái gì, lão sư, có thể trước cấp cái kết quả lại cảm động sao? Giang kỳ bất đắc dĩ ra tiếng nhắc nhở nói. Liên tiểu lao đầu một người đứng ở trên bục giảng cảm động khóc. Bọn họ những người khác ngồi ở phía dưới hoàn toàn giống ngốc tử hào đi. Nga nga, đối, đã quên công bố khảo thí kết quả. Tiểu lao đầu bay nhanh phản ứng lại đây, lao lao khỏe mắt nước mắt, không phải không có vui mừng gật gật đầu. 12 danh, chúng ta lần này bình quân thành tích cùng nhất ban song song thứ 12 danh. Thiết, còn không phải đếm ngược đệ nhất. Cái này thứ tự. Thật nhiều học sinh đầu góc đều cố sức dạo qua một vòng, lúc sau mới phản ứng lại đây. Như thế nào có thể nói là đếm ngược đệ nhất? Chúng ta ban là số dương thứ 12 danh. Tiểu lao đầu lập tức đĩnh đĩnh ngực, bất mãn kháng nghị nói. Lao sư, cả năm cấp liền 13 cái lớp, chúng ta ban cùng nhất ban là song song 12 danh, còn còn không phải là đếm ngược đệ nhất danh. Mệt tiểu lao đầu cảm động không thôi tự mình khóc cả buổi, bọn họ thật sự cho rằng khảo ra kinh người hảo thành tích hảo đi. Kết quả nháo đến cuối cùng vẫn là đếm ngược đệ nhất. Đây chính là hoàn toàn không giống nhau khái niệm. Chúng ta ban bình quân thành tích, ở mới vừa thi được trường học thời điểm, đó là công nhận kém chi lại kém, cùng mặt khác lớp hoàn toàn không có tương đối khả năng tính. Nhưng là hiện tại, các ngươi chẳng những đuổi kịp, cư nhiên còn song song thứ 12 danh. Phi thường đồng, phi thường lợi hại. Các ngươi tất cả đều là thiên tài, tất cả đều là lao sư cảm nhận trung đệ nhất danh. Tiểu lao đầu ngữ khí thật là kích động, Tiêu ngạo không thôi xoa eo đứng ở trên bục giảng. Lao sư, ngài cảm nhận trung đệ nhất danh yêu cầu cũng thật đủ thấp. Nhìn cái cọ ồn ào phòng học, Giang Kỳ đứng lên, đầu tiên là treo chọc tiểu lão đầu, ngay sau đó mới quay đầu nhìn phía toàn thể học sinh, an tĩnh. Dây lát gian công phu, trong phòng học lặng ngắt như tờ, tất cả đều không nói một lời nhìn Giang Kỳ. Đơn nói điểm này, Giang Kỳ ở cao 1 năm ban uy tín, đã sớm siêu việt thân là chủ nhiệm lớp tiểu lão đầu. Đầu tiên, đại gia lần này phi thường không tồi, có tiến bộ chính là thắng lợi. Tiếp theo, đếm ngược đệ nhất danh tuyệt đối không phải chúng ta mục tiêu, song song số dương thứ 12 danh cũng không có gì hảo kiêu ngạo. Cuối cùng, còn nhớ rõ chúng ta chí hướng sao. Giang kỳ trước khen ngợi lại đả kích, cuối cùng càng không quên tới một câu cổ động dường như kêu gọi, trong khoảnh khắc đem đại gia nhiệt tình điều động lên. Cả năm cấp đệ nhất danh. Trăm miệng một lời kêu to. Khí thế rộng rãi, tư thế mười phần. Mỗi một vị đồng học trên mặt đều tràn đầy tuyệt đối tự tin. Đây là bọn họ đối chính mình tín nhiệm, càng là đối Giang Kỳ cùng đồng tư thi tôn sùng. Không sai. Cả năm cấp đệ nhất danh. Thời khác không quên chính mình mục tiêu phân đấu, chúng ta sớm muộn gì sẽ là chân chính vương giả. Giang Kỳ vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, kế tiếp thời gian. Học tập Ủy ban phụ trách thông kê lần này khảo thí trung đại gia sai lầm nhiều nhất đề hình, sau đó nhằm vào đại đa số người bạc nhược địa phương tiến hành bù lại. Cho nên, không hiểu vấn đề muốn kịp thời đưa ra, dâng cấp chó vận mông đối đề mục cũng đều không thể rơi rớt. Đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ? Hoàn toàn không có tiểu lão đầu chuyện gì, sở hữu học sinh thanh âm to lớn vang dội trả lời xong, động tác chỉnh tề túi đầu bắt đầu tìm kiếm trong tay bài thi thượng sai đề. Tiểu lao đầu xấu hổ đứng ở trên bục giảng, lại cũng không có phẫn nộ hay là bất mãn. Hán từ trước đến nay am hiểu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cái này ban học sinh nhất thích hợp học tập phương pháp chính là ở giang kỳ xuất lĩnh hạ, kết hợp đồng tư thi học tập sách lược, cộng đồng tiến bộ. Đương nhiên, vì bách Hách cùng châu thiến đám người cường đại hậu viên cũng là quyết định không thể thiếu. Nếu không giang kỳ cùng đồng tư thi sớm muộn gì đến mà chết, Như vậy đợi lát nữa lao sư giảng giải bài thi thời điểm, mọi người tập trung tinh thần nghe. Sẽ làm đề cũng không thể bỏ lỡ, bởi vì đây là củng cố tri thức điểm thời cơ tốt nhất. Sẽ không làm đề mục càng muốn cẩn thận nghe, dụ tâm đem lão sư giảng giải đề ý nghĩ đều sao xuống dưới. Thật sự không rõ, tan học hỏi bên người sẽ làm đồng học. Hiện giờ cao một năm ban, đã không cần lại mỗi đề đều hỏi giang kỳ hoặc là đồng tư thi. Luôn có như vậy một ít trước kia không hảo hảo học tập nhưng kỳ thật phi thường thông minh bọn học sinh thực mau đổi theo. Đối với điểm này, đồng tư thi phi thường tin tưởng, cũng định liệu trước. Hảo. Lại một lần cùng kêu lên trả lời, cứ việc các bạn học không hề đều ngừng đầu, lại vẫn như cũ biểu đạt đối đồng tư thi vâng theo. So với tiểu lao đầu, hoàn toàn là không giống nhau đãi ngộ. Cùng với lần này kỳ trung khảo thí thành tích công bố, cao một năm ban trở thành cả năm cấp hất mã. Hơn nữa bị trường học đã phát tốt nhất tiến bộ thưởng lưu động hồng kỳ. Hồng kỳ không hồng kỳ, giang kỳ một chúng đồng học kỳ thật cũng không để ý bất quá mặt khác ban xuyên thấu qua tới ánh mắt, tác làm cho bọn họ eo thẳng tắp, tâm tình rất tốt. Mà 13 ban kia vài vị nam sinh, ở một cái tiết tự học buổi tối thượng, bị an đảo lánh đi vào cao 1 năm ban phòng học. Không có nhìn đến thủy tiếu nhi thân ảnh, 5 ban đồng học rất nhiều bất mãn, toàn ngôn toàn ngự không thiếu oán trách. Bất quả An Đảo thái độ tốt đẹp, mấy cái nam sinh cũng là một sửa phía trước kiêu ngạo, thành khẩn đối với năm ban không lương tạ lỗi. Nay đây cuối cùng chuyện này, vẫn là không giải quyết được gì. Nghe nói Thủy Tiếu Nhi lần này thành tích cũng không thế nào, liền lanh canh cũng chưa khảo quá. An Đảo đi rồi, Lữ Mộng Kiều bắt quái thỏ qua tới cùng Châu Thiên nói. "Gì? nàng tiến giáo thời điểm không phải đệ tứ danh sao. Chứ bỏ kỳ kỳ ca, tư thơ còn có bông cảnh sơn liên nàng thành tích tốt nhất. Nghe Lữ Mộng tiều nói, Châu Thiến kinh ngạc hỏi. Triệu Linh Linh lần này phát huy bình thường, không coi là hảo, nhưng cũng không xấu, ở vào thứ 13 danh vị trí thượng. Thủy Tiếu Nhi lại là trực tiếp ngã ra 13 bên ngoài. Liền trước 20 danh đều không có khảo đến a. Xem nàng về sau còn dám không dám nơi nơi đắc ý, hừ. Biết được Thủy Tiếu Nhi thành tích kia một khắc, Lữ Mộng Kiều cũng kinh ngạc một chút. Bất quá nghĩ đến Thủy Tiếu Nhi kia mắt cao hơn đỉnh biểu tình, Lữ Mộng Kiều nửa điểm cũng bất đồng tình Thủy Tiếu Nhi. Không nói nàng, nói nói ngươi. Ngươi lần này nhưng không có thi được lớp trước 40 danh A. 45 danh, còn cần nỗ lực A. Thủy Tiếu Nhi khảo tốt xấu, Châu Thiến nghe một chút cũng liền đi qua. Ngược lại là Lữ Mộng Kiều, lần này thật là lệnh nàng lau mắt mà nhìn. Ta kia đã là thực vượt xa người thường phát huy hảo đi. Triệu Linh Linh chính mình đều thừa nhận việc này, hôm nay cơm chiều còn ở nhà ăn mời ta ăn đùi gà. Lữ Mộng Kiều biểu môi, rất là không cao hứng biện giải nói. Nhưng cũng không có đến ngươi cực hạn không phải sao. Chẳng lẽ ngươi tưởng cả đời làm việc chờ sinh? Liên tính học sinh xuất sắc không đảm đương nổi, trung đẳng sinh luôn là có thể đi. Lữ Mộng Kiều người này, châu thiến như cũ chưa nói tới thích. Bất quá, cũng không hề chán ghét. Đã biết là, Ta về sau sẽ hảo hảo học tập, bảo quản không kéo ta lớp chân sau, được rồi đi. Tức giận lẩm bẩm như vậy một câu, Lữ Mộng Kiều xoay người chạy về chính mình trên chỗ ngồi, ngoan ngoán đọc sách đi. Triệu Linh Linh, ngươi ra tới một chút. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tiết tự học buổi tối mới vừa hạ, hông thanh mắt Thủy Tiếu Nhi liền đứng ở 5 ban phòng học ngoại. Nha, đây chính là khách đi đến. Ta còn đương nàng về sau rốt cuộc không mặt mũi dám đứng ở chúng ta phòng học bên ngoài. Không nghĩ tới nàng so với ta tưởng tượng muốn ra mặt giày sao. Ác ý con con khỏe miệng, Lữ Mộng Tiểu thanh Nghiêm không nhỏ, bao gồm Thủy Tiếu Nhi ở bên trong tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Nếu là trước kia, Thủy Tiếu Nhi là khẳng định muốn cùng Lữ Mộng Tiểu xào lên. Nhưng là lúc này đây, nàng tựa hồ không có cãi nhau ý tứ. Cố chấp đứng ở phòng học bên ngoài, chờ Triệu Linh Linh đi ra. Thiên Thiến, đi rồi. Thủy Tiếu Nhi muốn như thế nào, đồng tư thi không có hứng thú. Thấy Thủy Tiếu Nhi đổ ở phòng học trước môn, nàng không nói hai lời liền hướng phòng học cửa sau đi. Ân, Hảo. Thu thứ tốt đi theo đồng tư thi phía sau, Châu Thiến đồng dạng không có đi phía trước môn xem. Thủy Tiếu Nhi người này, ai, mặc kệ nói như thế nào đều là không như vậy Thảo nàng thích người. Bạch hách, cứu cứu nói đợi lát nữa mang chúng ta đi ăn khuya. Ngươi biết đi đâu không? Đường Cần buổi sáng để qua việc này, Giang Kỳ vẫn luôn nhớ trong lòng tới. Không biết, không nghe nói. Vì bách hách cũng là hôm nay buổi sáng nhìn thấy Đường Cần, mới biết được Đường Cần trở về thành phố A so với bọn họ những người khác, Đường Cần liền bận rộn rất nhiều. Thường xuyên không ở thành phố A, lại động bất động đột nhiên xuất hiện. Có đôi khi bọn họ liên tiếp vài thiên đều nhìn không tới Đường Cần thân ảnh. Có đôi khi sáng sớm lên lại có thể gặp được đường cần thân ảnh. Chẳng lẽ là cứu cứu lại phát hiện cái gì ăn ngon cửa hàng. Giang kỳ nghe nói, đường cần thực thích ăn, trời nam đất bắc tìm kiếm các loại mỹ thực. Cho nên không có nghĩ nhiều, liền cân nhắc nói. Khả năng không lớn. Cứu cứu không kêu ta mẹ. Vì bách hách lắc đầu, không cho rằng là có chuyện như vậy. Muốn thật là ăn ngon cửa hàng, đường cần không có khả năng rơi rớt đường tố tố. Đào cũng là giang kỳ gật gật đầu, đang ở tán đồng nói chưa nói xong, lại bị phòng học trước cửa phòng mở khởi bén nhọn nữ âm đánh gãy. Triệu Linh Linh, ngươi tính cái gì bằng hữu? Bất quá là một lần khảo so với ta hảo, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi đáp ý cái gì đắc ý? Thủy Tiếu Nhi nắm chặt nắm tay trừng mắt trước Triệu Linh Linh, như thế nào cũng không nghĩ tới liền Triệu Linh Linh cũng có thể siêu Việt nàng. Ngươi không phải nói, chúng ta đã sớm không phải bằng hữu sao? Thủy Tiếu Nhi, ngươi trong miệng hữu nghị quá giá rẻ, ta một chút cũng không hiếm lạ. Cũng không nghĩ lại cùng ngươi như vậy sự làm bất luận cái gì tham thảo. Chúng ta năm ban có rất nhiều nữ sinh, có rất nhiều bằng hữu, có rất nhiều hữu nghị, liền giống như đáy biển Trân Châu như vậy di đủ chân quý. Đây mới là bằng hữu chân chính. Đối Thủy Tiếu Nhi, Triệu Linh Linh sớm đã thất vọng tột đỉnh, nửa điểm không nghị cùng này nhiều làm giao tế. Triệu Linh Linh Ngươi Hảo Hảo thật sự, ngươi hiện tại có năng lực, dám ở ta trước mặt thần khí rồi đúng không? Chờ xem. Cuối kỳ khảo thí thời điểm, ta nhất định phải đem ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân. Không chỉ ngươi, còn có các ngươi năm ban sở hữu đồng học, ta tất cả đều sẽ hung hăng đạp lên dưới chân. Đến lúc đó ta xem các ngươi như thế nào ở trước mặt ta bừa bãi, ta xem các ngươi còn có cái gì tư bản ở trường học hành hành năng ngược. Thủy Tiếu Nhi nghẹn đủ khí giống xong những lời này. Xoay người liền bay nhanh chạy đi rồi. Chỉ để lại lần cảm vô lực triệu linh linh quay đầu, cùng 5 ban còn không có rời đi các bạn học hai mặt nhìn nhau, vô ngự đến mức tận cùng. Vy bách nghe được không? Nhân ra đều dám cùng ngươi hạ chiến thư, cố lên A. Giữ được ngươi niên cấp đệ nhất bảo tọa, ngàn vạn đừng bị người cấp đoạt đi rồi. Đứng ở phòng học cửa sau châu thiến nghị nghĩ, vẫn là không có thể nhịn xuống cởi cùng phía sau Vi bách nói. chương 83 quán 3. Ta chờ. Vi Bách Hách lạnh lùng phun ra ba chữ, để lại cho Châu Thiến một cái rất là tiêu sai bóng dáng. Động băng lung cũng dám học, Châu Thiến ngươi nhưng thật ra càng thêm trường bản lĩnh. Chế nạo xem xét liếc mắt một cái Châu Thiến, giang kỷ cà lơ phất phơ thổi một cái huyết sáo, chạy chậm vài bước đuổi theo phía trước Vi Bách Hách. Không thọc bạch không thọc. Châu Thiến lê lưỡi, không hề có lo lắng hay là sợ hãi. Vi Bách Hách mới sẽ không theo nàng sinh khí đâu. Đây là châu thiến sở đặc có tự tin. Buồn cười vô vỗ châu thiến bả vai, đồng tư thi cũng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ hô một tiếng, đi rồi. Bốn người mới vừa đi đến cửa trường, liền thấy đường cần lái xe chờ ở bên ngoài. Cũng không hàm hồ, bốn cái hài tử trực tiếp đi qua đi, kéo ra cửa xe liền ngồi đi vào, cứu cứu, chúng ta đây là đi đâu. Chỗ mang các ngươi đi chơi, nhưng là về nhà không chuẩn cáo trạng. Đối mặt vi bách hách mấy người. Đường Cần Thô lô cùng dã man nhưng thật ra rất ít thế. Giống giờ phút này như vậy trịnh trọng thành mình, thực sự lệnh vi bách hách mấy người tò mò không thôi. Chơi. Giang kỳ đầu góc chuyển nhanh nhất, lập tức liền thần thần bí bí từ hàng phía sau giò đầu qua đi. Cứu cứu yên tâm, chúng ta tuyệt đối không cao chạm. Bất quá cứu cứu, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu chơi. Đương nhiên là hảo ngoạn địa phương. Trong xe buôn cái hài tử, trừ bỏ đồng tư thi. Đường cần đều là rất quen thuộc. Đồng tư thi ra thế, đường cần không có cố tình hỏi thăm, bất quá cũng có biết một vài. Biết bốn cái hài tử là từ nhỏ học liền nhận thức hảo bằng hưu, hắn liền cũng đối xử bình đẳng. Cứu cứu, chúng ta vẫn về sự, ngươi có cùng mụ mụ nói. Vi bách hách đối đi nơi nào chơi kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn lo lắng chính là đường tố tố một mình lưu tại trong nhà, có thể hay không còn đang đợi bọn họ về nhà. Nói còn có thiến thiến cùng kỳ kỳ ba mẹ bên kia, ta đều công đạo. Nói là kỳ trung khảo thí kết thúc, mang các người bà cái đi ra ngoài ăn chút ăn ngon. Đúng rồi, thư thơ muốn hay không gọi điện thoại về nhà nói nói. Tuy ý liếc liếc mắt một cái bên người tiểu đại nhân dường như vi bách hách đường cần bất thời giờ hỏi đồng dạng ngồi ở hàng phía sau đồng tư thi. Giống đồng tư thi như vậy gia đình, ba mẹ hẳn là quản thực nghiêm mới là. Ta cùng ba mẹ nói đêm nay đi thiến thiến ra ngủ, Cho nên không quan hệ Bởi vì sáng tinh mơ phải đến giang kỳ ám chỉ Đồng tư thi giữa chưa liền cấp trong nhà đi điện thoại Cũng giành được ba mẹ đồng ý Vậy là tốt rồi Hắc Hắc đường cần cuối cùng kia thanh Hắc Hắc Thực sự có chút đáng kinh Bất quá trong xe 4 cái hài tử Đều tập thể tính lựa chọn làm lơ Dù sao cũng sẽ không đem bọn họ bốn cái kéo đi bán Lo liệu này một ý niệm Châu Thiến An An ổn ổn ngồi ở xe hàng phía sau tấm mắt bay xuống ở ngoài cửa sổ xe cảnh đêm thượng, trong lúc nhất thời trong lòng ngàn chuyển trăm hồi. Kiếp trước Châu Thiến sống hai mươi mấy năm, lại là không có đã tới thành phố. Nói là kiến thức hạn hẹp, cũng hoàn toàn không bị quá. Mà này một đời, nàng thế giới đang ở chậm rãi mở rộng, một phiến phiến đi thông chỗ xa hơn đại môn cũng lần lượt liên tiếp vì nàng mở ra. Châu Thiến không biết loại này thay đổi rốt cuộc là tốt là xấu, cũng không biết nàng rốt cuộc có thích hay không loại này thay đổi. Nàng chỉ biết, chỉ cần cùng ba mẹ ở bên nhau, cùng vi bách hách ở bên nhau, lại nhiều không biết sự tình nàng đều nguyện ý đi trải qua. Nhưng mà châu thiên Phật phồng nổi lòng còn chưa bình ổn, đã bị đường cần mang đến kinh hỷ cấp dọa sợ. Tuy rằng nàng mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, chỉ cần vi bách hách tại bên người, nàng nguyện ý đi nếm thử các loại không biết sự tình. Nhưng, nhưng nàng cũng không nghĩ tới đường cần muốn dẫn bọn hắn tới địa phương thế nhưng sẽ là quán Ba a Yên tâm, còn không có khai trương, không gì người. Đêm nay liền chúng ta năm cái ở bên trong chơi, gì cũng không cần sợ. Lại nói tiếp các ngươi cũng đều không nhỏ, cứu cứu đây là cố ý mang các ngươi được thêm kiến thức. Một bộ không cần cảm tạ ta phù hoa biểu tình, đường cần khoe khoang đúng tay một cái, khóa kỹ cửa xe đi ở đằng trước. Khu khu Giang kỳ kinh ngạc bị chính mình nước miếng sặc, không dám tin tưởng giữ chặt Vi Bách Hách, run rẩy tiếng nói hỏi, Bách, Bách Hách. Cứu cứu đây là muốn mang chúng ta tiến quán ba. Ta không nhìn lầm đi. Mau nói cho ta biết này không phải thật sự. Xem ra, liền tự xưng là kiến thức rộng rãi, không sợ trời không sợ đất kỳ kỳ ca cũng bị dọa sợ sao. Châu Thiến bật cười, đống nhiên liền không khẩn trương, kỳ kỳ ca, người hảo mất mặt. Thật đúng là, bốn người giữa, trừ bỏ nhất quán mặt vô biểu tình cho nên nhìn không ra giờ phút này trong lòng suy nghĩ vi bách hách. Đồng tư thi đương thuộc nhất chấn định, đường cứu cứu hơn phân nửa đêm mang chúng ta trộm ra tới chơi, còn không chuẩn về nhà cáo trạng. Chưa bỏ quán ba loại địa phương này, còn sẽ có chỗ nào yêu cầu kiên kỵ. Đồng tư thi, ngươi cư nhiên sáng sớm liền đoán được. Thiên A, nguyên lai ta vẫn luôn đều quá coi thường ngươi. Ngươi mới là chân chính có kiến thức quan gia tiểu thư A. Nghe đồng tư thi như thế dễ dàng liền nói ra suy luận, thậm chí còn vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận rồi. Tự giác mất mặt giang kỳ nhịn không được phun tào nói. Ngươi liền câm miệng đi ngươi. Thiên thiến, chúng ta đi. Tức giận hoành liếc mắt một cái giang kỳ, đồng tư thi tún một bên xem náo nhiệt châu thiến đi hướng bị đường cần mở ra quán ba đại môn. Kỳ thật, cũng không có gì hảo cố kỵ sao. Tốt nhất bạn tốt đều ở chính mình bên người, thiên đại sự đại ra một khối bọc chính là. Húng chi, vì bách hách vẫn chưa lộ ra đinh điểm ngoài ý muốn. Trong lòng nghĩ như vậy, Châu Thiến liền cũng không hề miên man suy nghĩ, đi theo đồng tư thi đi vào dây lát gian đèn lượng như hỏa quán ba. Bạch hách, này hai nha đầu quá kỳ cục. Loại địa phương này cư nhiên cũng có thể mặt không đổi sắc nói vào là vào, quả thực không có thiên lý. Liền hắn đều còn do dự một hồi lâu. Căm giận nhìn phía trước không hề tâm lý gánh nặng đồng tư thi cùng Châu Thiến, Giang Kỳ hung hăng chính mình khắp một chút chính mình. Rất đau. Là thật sự. Đi rồi không có giang kỳ như vậy nhiều vô nghĩa. Vi bách hách mới vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ chính là trách không được cứu cứu không hề văn hóa lại có thể kiếm như vậy nhiều tiền. bất quá cũng không cái gọi là chỉ cần cứu cứu không ăn trộm không cướp giật làm đứng đắn sinh ý. Vi bách hách đều sẽ không phản đối thế nào cũng không tệ lắm đi mang theo bốn cái hải tử đem quán ba góc cạnh nhìn một cái biến đường cần đi đến quầy ba cấp bốn cái hải tử một người đổ một ly nước trái cây. Ngay sau đó, thuần thuộc điều hảo một chén rượu, lại là để lại cho chính hắn. Cứu cứu, đây là ngài lao nhân ra sản nghiệp. Cẩn thận quan sát quá quán ba lúc sau, giang kỳ đối đường cần cảng vì cung bái. Hắn nghe nói, quán ba sinh ý cũng không phải như vậy hảo làm. Không có quan hệ, thực dễ dàng liền đưa tới phiên thoái. Ân, Nhẹ nhàng nhấp một ngụm ly trung rượu, đường cần phóng đã không kềm chế được dựa nghiêng trên trên quầy ba, tư thái có khắc một phen hương vị. Lúc trước mới đi thành phố di dốc sức làm, không văn hóa lại không có tiền, đi nào đều bị người khinh thường. Ban đầu chỉ có thể cấp công trường dọn đạch, buổi tối liền ngủ ngầm thông đạo. Sau lại cho người ta đương bảo an, cả ngày đối với một ít vinh váo tự đắc sắc mặt. Cuối cùng A, thật sự nghẹn khuất chạy tới trên đường cùng người đánh một trận. Nào hiểu được trực tiếp đánh cái cao phú xoái, thiếu chút nữa bị chính mình đưa vào trong nhà lao đóng lại. Nay vẫn là vi bách hách lần đầu tiên nghe đường cần giảng thuật hắn ở thành phố Di vất vả dốc sức làm. Cứ việc đường cần nói thực nhẹ nhàng băng quơ, nhưng tàn khốc sự thật lại là bốn cái hài tử đều có thể tưởng tượng được đến. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Chỉ là, trong miệng nước trái cây bỗng nhiên liền trở nên chua xót lên. Hắc! Các ngươi bốn cái tiểu thí hài đây là cái gì biểu tình? Cảm thấy cứu cứu năm đó ăn không ít khổ đúng không? Cứu cứu ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, khác không học được, liền học được một câu, chỉ cần liều mạng cuối cùng một hơi, luôn có sống sót biện pháp. Cảm giác được Vi Bách Hách bốn cái hài tử áp lực cảm xúc, đường cần khẽ cười một tiếng, bàn tay to xoa xoa Vi Bách Hách đầu. Bách Hách, biết lúc trước ngươi cứu cứu ở thương trường bị người đoan ưởng trộm đồ vật thời điểm, cứu cứu là như thế nào làm sao? Cứu cứu không có trực tiếp theo chân bọn họ Huy nắm tay, cứu cứu liền như vậy đứng không nút ních. Sau đó ở bọn họ mạnh mẽ lục soát Cứu Cứu thân khi, một câu không nói mau một bước lột sạch chính mình trên người quần áo, liền quần lót cũng chưa dư lại. Sau đó bọn họ kia nhất bang tôn tử tất cả đều ăn nói khép nép cùng Cứu Cứu xin lỗi, cười định nọt làm Cứu Cứu không cần tiếp tục truy cứu chuyện này. Phi! Cứu Cứu là nén giận người. Cứu Cứu một quyền đánh oai cái kia cho má giám đốc cái mũi, hắn cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Túi đầu không lưng đem cứu cứu đưa ra thường trường. Đường cần nói liền đột nhiên rót một mồm to rượu, hào khí vô vi bách hách thượng hiện gầy yếu bả vai. Thế nào? Cứu cứu xoáy không xoáy. Không có cấp ta lão đường ra mất mặt đi. Châu Thiến biết nàng thực vô dụ. Nhưng giờ khắc này, nàng cái mũi căn bản không chịu khống chế liền toan, nước mắt ngăn không được liền đi xuống lạc. Ngày thường nhất sinh động giang kỳ giờ phút này cũng là đã không có thanh âm. Túi đầu. Dầu dĩ uống chính mình nước trái cây Đồng tư thi còn lại làng nửa dựa vào ở bên cửa sổ Dường như nghe được đường cần nói Lại dường như hoàn toàn không có nghe được Nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì Chỉ có vi bách hoách Thật mạnh gật gật đầu Thanh âm xưa nay chưa từng có kiên định Ân Không mất mặt Cứu cứu một chút cũng không mất mặt Hảo hảo Không cùng các ngươi mấy cái tiểu thí hài lại nhảy này đó Còn muốn hay không tiếp tục uống nước trái cây Đổi cái khẩu vị thế nào? Kỳ thật tới quán ba sao, khẳng định đến uống rượu mới hăng hái, bất quá các ngươi bốn cái đều còn nhỏ, cứu cứu cũng không dám dụ, Quả vị thành niên phạm sai lầm đường cần ngựa khí bỗng nhiên chuyển vì ngày thường trêu chọc, cười tủm tìm thật giống như mới vừa rồi những lời này đó căn bản là không phải từ hắn trong miệng nói ra giống nhau. Cứu cứu, ngươi phía trước còn nói chúng ta đều không nhỏ, lúc này mới mang chúng ta tới gặp việc đời. Giang kỳ gào to thanh âm vang lên, mất đi dị vãng nhiệt lực, như thế nào nghe như thế nào mang theo điểm cố tình nhiệt tình. Kia không phải cứu cứu muốn mang các ngươi bốn cái đến xem cứu cứu giao tranh nhiều năm chiến quả sao. Đây chính là cứu cứu ở rời nhà gần nhất địa phương khai đệ nhất ra quán ba, ý nghĩa phi phạm. Nói như thế nào cũng đến mang theo mấy cái tiểu thí hài một khối lại đây chứng kiến chứng kiến không phải. Đường cần ha ha cười không có vạch trần giang kỳ trên mặt kia không lắm tự nhiên biểu tình, chỉ là theo nói. Cứu cứu rất lợi hại. Cũng rất tuyệt. Khi sâu một hơi, Châu Thiến quay đầu, hồng hai mắt bình tĩnh nhìn đường cần. Cứu cứu là Thiến Thiến gặp qua, nhất đồng lợi hại nhất đại nhân. Gì? Chỉ là đại nhân sao? Cứu cứu còn tưởng rằng Thiến Thiến muốn nói, cứu cứu là nhất đồng người lợi hại nhất đâu. Phải biết rằng này đại nhân cùng người chính là có khác nhau. Không biết thiến thiến trong lòng lợi hại nhất tiểu hài tử là ai a. Từ đường tố tố trong miệng, đường cần đã biết châu thiến một nhà đối đường ra rất nhiều hảo. Có thể nói, không có ngay từ đầu châu thiến nhắc nhở, không có châu bình cùng bảnh quế hương to lớn tương trợ, đường ra đã sớm suy sụp. Tỷ tỷ nói, nàng là đem thiến thiến đương tiểu tức phụ dưỡng. Như vậy, đường cần đương nhiên cũng sẽ không chút khách khí đem châu thiến đương nhà mình cháu ngoại trai tức phụ. chương 84 tức phụ Cứu cứu, thiên thiên trong lòng lợi hại nhất tiểu hài tử đương nhiên là nàng kỳ kỳ ca, cũng chính là ta lạc. Giang kỳ như thế ra mặt dày xú thí lời nói xuất khẩu, trực tiếp làm mặt khác bốn người đều vặn vẻ mặt. Kỳ kỳ ca, thật là thực xin lỗi. Ta lại không phẩm vị, cũng sẽ không cảm thấy ngươi là lợi hại nhất tiểu hài tử. Đương nhiên, nếu kỳ kỳ ca một hai phải ta hỗ trợ an cái nhất, kia tuyệt đối là nhất xú thí. Cực kỳ ghét bỏ biểu môi. Châu thiến trong lòng thương cảm đảo qua mạc quang, nhịn không được phun tào nói. Ta cũng cảm thấy hắn hẳn là nhất su thí. Ha ha! Đường cần sửng sốt một chút, ngay sau đó cười to ra tiếng. Hôm nay lựa chọn mang bốn cái hải tử một khối tới, quả nhiên là không sai. Cái gì sao? Đồng tư thi, ngươi tới nói. Chẳng lẽ bổn thiếu ra không phải nhất đồng lợi hại nhất? Nghĩ vì bách hách khẳng định cũng sẽ không thiên hướng hắn. Giang kỳ không chút do dự đem sở hữu hy vọng đặt ở đồng tư thi trên người. Hắn cùng đồng tư thi quan hệ tốt nhất, đây là thiết giống nhau sự thật. Sớm tại Giang kỳ tự nhận nhất đồng lợi hại nhất thời điểm, đồng tư thi liền mở to mắt nhìn lại đây. Giờ phút này nghe Giang kỳ hướng nàng vấn đề, đồng tư thi khỏe miệng chịu chịu. Ngay sau đó dường như không có việc gì quay đầu, thần sắc lãnh đạm trả lời, ân, ngươi là giải nhất ra mặt. Phúc đồng tư thi giọng nói rơi xuống đất. Châu thiến cùng đường cần đồng thời cười ra tiếng tới. Giang kỳ nhân duyên giống như cũng không có mọi người đều biết hảo sao. Ha ha! Thư thơ! Ngươi thật là quá thương ta tâm. Ta còn tưởng rằng ít nhất ngươi là khẳng định đứng ở ta bên này. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Hai ta quan hệ chính là nhất thiết. Nhớ trước đây ta vì cùng ngươi sơ chung cùng lớp, riêng ngàn dặm xa xôi chuyển trường đến thành phố. Ngươi liền tính không xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng, cũng đến xem ở ta hiện tại tốt xấu cũng là nhất ban trí lớn lên tình cảm thượng bị châu thiến cùng đường cần cười nhạo. Giang kỳ vẻ mặt đưa đám đi đến đồng tư thi bên người, quân lấy đồng tư thi sửa miệng đi. Nhìn tính tình sinh động Giang kỳ tới rồi giờ phút này đều không quên chơi bảo, đường cần cảm xúc cũng đi theo tăng vọt không ít. Quay đầu thấy vi bách hách vẫn là không nói lời nào, khẽ thở dài một hơi, bách hách, còn không có hoang quá mức tới. Không phải. Vì bách hách sở dĩ không nói lời nào, không phải không nghĩ nói, chỉ là bởi vì không biết nói cái gì. Hắn nói không nên lời giang kỳ như vậy cố ý trọc cười không khí vui đùa lời nói, cũng nói không nên lời châu thiến như vậy ấm áp cảm động chi kỷ lời nói, hắn có thể làm, giống như chỉ có chờ mặc. kia bách hách tới nói cho cứu cứu, thiên thiến trong miệng nhất đồng lợi hại nhất tiểu hài tử là ai? Nhà ta bách hách cùng thiến thiến một khối lớn lên, cơ hồ đều không có tách ra quá, khẳng định là nhất hiểu biết thiến thiến tâm ý đi. Làm cho châu thiến mặt, đường cần làm mặt quỷ treo gẹo vi bách hách. Đường cứu cứu. Vấn đề này chẳng lẽ ngươi không nên hỏi ta sao? Như thế nào hỏi đến vi bách hách đi nơi nào rồi? Vi bách hách lại không phải ta còn run trong bụng, hắn nơi nào sẽ biết? Châu thiến khen đường cần kia một câu thời điểm, xác thật không có nghĩ nhiều. Nhưng mà bị đường cần một gián đoạn, nàng cũng phát giác trong lời nói của mình lỗ hồng. Tinh tế bắt giữ một chút chính mình nhất chân thật ý tưởng, đáp án không ngoài cũng liền như vậy một cái. Tiểu cô nương ra mặt mỏng, hỏi ngươi cũng là hỏi không. Cứu cứu đại quê mùa một cái, không khi dễ tiểu cô nương. Không chút để ý xua xua tay, đường cần tùy ý buông chảy đến rượu, hảo anh em dường như đáp thượng vì bách hách bả vai, tới, bách hách ngoan, cùng cứu cứu nói nói. Thiến thiến trong lòng tiểu nam hài rốt cuộc là ai tới. Đường cứu cứu. Vì cái gì trong lòng ta liền thế nào cũng phải là tiểu nam hài lạp Đường cân ngữ khi quá ái, muội châu thiến như thế nào nghe như thế nào cảm thấy ngượng ngủng, đỏ mặt không thuận theo không buông tha truy vẫn nói. Nàng dù sao cũng là trọng sinh quá một lần, kiếp trước cũng kết quá hôn, còn kém điểm sinh hài tử. Giờ phút này nơi nào nghe không ra đường cần cố ý nhưng chính là có điểm khống chế không được muốn phản bác, không phải tiểu nam hải, chẳng lẽ vẫn là tiểu nữ hải? Cứu cứu nhưng không tin, tiểu nha đầu chính là tâm nhãn nhiều, tâm sự giấu không được liền ái gạt người, đường cần vẻ mặt ta tuyệt đối không chịu lừa biểu tình, ra vẻ thần bí tiếp tục đối vi bách hách nói, bách hách, cứu cứu cùng ngươi nói, về sau không có việc gì nhiều tới cứu cứu quán ba ngồi ngồi, bên này thật nhiều xinh đẹp cô nương. Tiếp xúc nhiều người liền đã hiểu. Đường cứu cứu. Ngươi sao lại có thể tốt không giáo? Dạy hư. Vì bách hách mới sẽ không không có việc gì liền tới quán ba đâu. Ngươi nếu là lại khuyến khích vì bách hách học cái xấu, ta liền nói cho tố tố thẩm cùng đường nãi nãi đi. Làm tố tố thẩm cùng đường nãi nãi giáo hơn ngươi. Vừa nghe đường cần còn muốn mang vì bách hách tới quán ba quan sát chuyện khác, châu thiến lập tức bất mãn, xoa eo hiểu môi kháng nghị nói. nha Này tiểu cô nương trở mặt chính là mau. Một khắc trước còn khen cứu cứu tốt nhất nhất đồng, ngay sau đó liền phải cáo cứu cứu chẳng lạ Bách hách, thấy rõ ràng không? Về sau nhưng không cho cùng tiểu cô nương dựa thân cận quá. Nhiều cùng cứu cứu học học. Cứu cứu bảo quản đem ngươi dạy đạo. Ai, thiến thiến, ngươi túm bách hách làm gì? Thời gian còn sớm đâu? Chúng ta lại nhiều ngồi xe bái. Đường cần lời nói còn chưa nói xong. Châu Thiến liền tức giận Tiến lên đôi tay ôm Vi Bách Hách cánh tay dùng sức ra bên ngoài kéo. Kia trường hợp, thực sự hảo chơi lại thú vị. Mới không cần. Cứu cứu lao không đừng đắn. Vạn nhất đem Vi Bách Hách dạy hư làm sao bây giờ? Ta muốn mang Vi Bách Hách về nhà. Ánh mắt phòng bị nhìn đường cần. Châu Thiến dồn hết sức lực nỗ lực đem Vi Bách Hách ra bên ngoài kéo. Nếu không phải Vi Bách Hách phối hợp, Châu Thiến nơi nào kéo đến động hắn? Chỉ là... Cứu cưu rõ ràng là cố ý đậu Châu Thiến, lấy Châu Thiến thông minh như thế nào dễ dàng trúng kế. Buồn cười lại bất đắc dĩ tùy ý Châu Thiến tún đi ra quán bar, Vi bách hách trước sau không có dây ruộng. Kỳ thật, hắn cũng cảm thấy hắn giờ phút này yêu cầu ra tới hít thở không khí. Này hai hải tử, thật đúng là không trải qua đầu. Cũng không có ngăn đón Vi bách hách cùng Châu Thiến rời đi, đường cần buồn cười cười cười, hướng về phía bên kia dương giọng hồ, kỳ kỳ, tư thơ, đều đi rồi. Về nhà, vi bách hách, ta cùng ngươi nói, đường cứu cứu nói kia đều là đại nhân sinh hoạt. Ngươi còn nhỏ, không thể học cái xấu, cũng không thể lại tùy tiện tới quán ba. Bằng không ta liền nói cho tố tố thẩm, cũng nói cho đường nãi nãi. Ta đi ra quán ba, châu thiến buông ra vi bách hách cánh tay, ngoài miệng lại là như cũ lại nhảy cảnh cáo nói. ân. Châu thiến lời nói không có nói xong, vi bách hách đã gật đầu làm ra hứa hẹn. Hắn về sau sẽ đến quán bar, nhất định sẽ chỉ là vì cứu cứu, mà phi mặt khác nguyên nhân. Cho nên Châu Thiến hoàn toàn không cần lo lắng, nàng trong miệng những cái đó cũng tuyệt đối không có khả năng biến thành sự thật. Đây chính là ngươi chính miệng đáp ứng A. Không chuẩn đổi ý. Về sau ngươi nếu là thấy vi bách hách lập tức liền đáp ứng rồi, Châu Thiến trên mặt treo vừa lòng tươi cười. Nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm vừa nói lại nói. Ta nói Thiến Thiến A. Nam nhân không thể như vậy quảng. Ngươi càng là không chuẩn hắn làm, hắn khẳng định một hai phải cùng ngươi đối nghịch. Không tin ngươi về sau chờ coi. Đường cấn mang theo giang kỷ cùng đồng tư thi đi ra thời điểm, nghe được đó là châu thiến đối vi bách hách làm nụ thêm cơn bức. Buồn cười rất nhiều, trêu đùa hứng thú càng cao, lập tức nói. Hừ, vi bách hách mới không phải đường cứu cứu. Ta tin tưởng hắn sẽ không con ta làm chuyện xấu. Chút nào không nghe ra đường cần lời nói thâm ý, châu thiến theo bản năng biện giải nói. Đến, đường cứu cứu nói cái gì cũng chưa nói. vẻ mặt không sao cả lắc đầu, đường cần mở cửa xe ngồi vào ghế điều khiển. Sau đó quay cửa kính xe xuống, đối với còn không có lên xe vì bách hách nói, bách hách, ngươi tức phụ hảo hùng. Nữ nhân chính là quán không được. Đặc biệt là tiểu nữ nhân. Đường cứu cứu. Rốt cuộc nghe minh bạch đường cần treo chọc châu thiến khẽ cắn ngôi, hận không thể nhào lên đi cắn đường cần một ngụm. Nàng mới không có như vậy nhiều vai tâm tư. Cứu cứu. Cùng lúc đó, vi bách hách cũng đi theo hướng lên tiếng. Nói giỡn cũng đến có cái hạn độ, loại này lời nói là không thể tùy tiện nói. Phúc ha ha, tức phụ. Không sai. Bách hách tiểu tức phụ là rất khó hầu hạ. Đánh tiểu chính là cái khó chơi nha đầu. Nghe đường cần nói. Giang kỳ nhạc ha ha phun cười ra tiếng. Kỳ thật hắn sớm liền tưởng nói như vậy. Dưới một mái hiên ở, mỗi ngày một khối trên dưới học. Khi còn nhỏ con hảo, trưởng thành kia còn có thể trước sau như một thân cận. Bất quá vi bách hách cùng châu thiến ở trung hình thức quá mức đương nhiên, hắn lăng là không mặt mũi nói ra. Kỳ kỳ, ngươi cũng đừng chó chê mèo lắm lông. Nhà ngươi tức phụ liền đứng ở bên cạnh, ngươi cũng dám làm ấm ý. Tiểu tâm đợi lát nữa về nhà bị phạt quỷ ván giặt đồ. Đường cần người này đi, chính là bên vực người mình. Hắn nói nhà mình cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ có thể, nhưng Giang Kỳ một mở miệng, đó chính là không được. Vì thế, Giang Kỳ xui xẻo, đồng tư thi nằm cũng trúng đạn. Giang Kỳ tiếng cười đột nhiên im bật, sám xịt lên xe ngồi xong, hơn nửa ngày không có thể nói ra lời nói tới. Đương nhiên, một đường thẳng đến về nhà, cũng chưa dám hướng đồng tư thi nơi đó nhìn thượng liếc mắt một cái. Đảo không phải chột dạ, chỉ là cảm thấy xấu hổ. Hắn cùng đồng tư thi nhận thức rất nhiều năm, lần đầu bị trưởng bối như vậy giáp mặt trêu chọc, tổng cảm thấy trong lòng có điểm kia gì. Đồng tư thi hoàn toàn thuộc về vô tội bị liên lụy. Nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa trộn lẫn tiến trận này phân tranh, lại bởi vì Giang Kỳ bị điểm danh. Tuy rằng hành đến chính ngồi đến đoan, bất quá, tính Vẫn là không cần mở miệng hảo. Đường cứu cứu cũng thật đủ hư. Nàng xem như đã nhìn ra đường cứu cứu chính là cố ý. Hoàn toàn kiến thức đến đường cần uy lực châu thiến đôi tay ôm vai sụ mặt trang người câm. Nàng mới không cần lại lần nữa ngây ngốc đưa tới cửa đi bị đường cần treo gheo. Cứu cứu, câm miệng. Một mảnh trầm mặt chung, vẫn là vi bách hách nhất cấp lực. Tổn hại đường cần không ngừng ngắm lại đây tầm mắt, lạnh mặt mệnh lệnh nói. Hảo, hảo. Cứu cứu câm miệng. Nhìn bộ dáng này, bốn cái hài tử là thật sự thực đơn thuần ở một khối ở chung tới. Đường cần ngoài miệng đáp lời, trong lòng càng có rất nhiều ăn ủi Đều là biết được đúng mực hảo hài tử, trách không được mấy nhà trưởng bối đều đối bọn họ thực yên tâm đâu. Như thế nào như vậy vẫn mới trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi chính là dẫn bọn hắn bốn cái đi mua điểm ăn đóng gói mang về tới đâu. Về đến nhà, đường tố tố còn chưa ngủ giấc đang ngồi ở trong phòng khách một bên xem tivi một bên chờ bọn họ trở về. Đương nhiên, một khối trở còn có bành quế hương cùng tôn quân. Ba nữ nhân ghé vào một khối xem phim truyền hình, ngăn không được thảo luận so tivi trình diễn còn muốn xuất sắc. Nha, cũng chưa ngủ đâu. Xin lỗi xin lỗi, đều do ta. Nhìn bốn cái hải tử gần nhất học tập tương đối vất vả, áp lực cũng đại sao. Liền lái xe chở bọn họ đi đâu căng gió, nhìn xem cảnh đêm. Thả lỏng thả lỏng, lại thuận tiện dẫn bọn hắn đi uống lên ly nước trái cây. Ở đường tố tố trước mặt, đường cần không đàng hoàng luôn là sẽ thích hợp thu liễm một chút. kia cũng có thể tuyển ở cuối tuần thời gian sau. Bọn họ sáng mai còn muốn đi học đâu? Đêm nay nhào quá muộn, nghỉ ngơi không tốt, ngày mai đi học từ đâu ra tinh thần. Đường tố tố nói liền tiếp đón bốn cái hài tử từng người về phòng tắm rửa ngủ. ân ân, ta biết sai rồi. Về sau nhất định sửa lại. Thấy đường tố tố nói sát có chuyện lạ, đường cần ngoan ngoan nhận sai. Xứng đáng. Nhìn đường cần bị vấn một màn này, ở trên đường vẫn luôn không nói gì bốn cái hài tử đồng thời dưới đáy lòng toát ra như vậy hai chữ. Theo sau, từng người bị lanh về nhà tắm rửa ngủ đi. Trường 85 quả cam. Đường cần quán ba cuối cùng vẫn là lạng yên không một tiếng động khai trường, hơn nữa sinh ý cực kỳ hòa bạo. Có châu thiến nhìn chằm chằm, vì bách hách không còn có đi qua quán ba. Sẽ biết đường cần kiếm quá độ, là bởi vì đường cần mỗi lần nhìn thấy hắn khi, đưa cho hắn tiêu vặt tiền càng ngày càng nhiều. Vì bách Hách cùng Châu Thiến đều không có nghĩ tới mật báo, Giang Kỳ cùng Đồng Tư Thi liền càng thêm sẽ không lắm miệng. Sinh hoạt như cũ vững vàng quá, đảo mắt đó là mọi người chú mục cuối kỳ. Cuối kỳ khảo thí thành tích, Châu Thiến cùng Vi bách Hách không có trước tiên bắt được. Thi xong liền nghỉ hai người bọn họ ở đường Tố Tố dẫn dắt hạ, trực tiếp trở về Linh Tuyền Thôn. Cùng lúc đó, Giang Kỳ cũng theo tôn quân trở về huyện thành đi tham gia gia mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại. Lấy thành tích cùng ngày, đồng tư thi là một mình đi. Ra trường học, liền cấp Giang Kỳ gọi điện thoại. Có trả giá liền có hồi báo, cao một năm ban khảo thí thành tích lại một lần có điều đột phá, trở thành tiểu lão đầu trong miệng số dương đệ thập nhất danh, cũng chính là đếm ngược đệ tâm danh. Bất quá lúc này đây, bị bọn họ ném đến mặt sau trừ bỏ nhất ban. Còn có Thủy Tiếu Nhi nơi 13 ban. Kết quả này, có lẽ là Thủy Tiếu Nhi như thế nào cũng không có khả năng nghị đến đi. Đồng thời, thông qua hàng hái nỗ lực khắc khổ học tập, Thủy Tiếu Nhi lần này rốt cuộc trở về tiền 10 danh. Nhưng mà trước năm tên vẫn là bị vi bách hách đám người ôm đồm, thậm chí nàng chỉ có thể ở vào thứ 6 danh vị trí. Vì thế, Thủy Tiếu Nhi ngồi xổm trường học cổng lớn hung hăng khóc giống một hồi. Nàng không tật xấu đi. Muốn khóc liền trốn hồi chính mình trong nhà khóc đi bái. Thật sự không được, giấu ở phòng học hoặc là phòng ngủ cũng đúng a, Làm gì thế nào cũng phải ngồi sổm trường học cổng lớn. Sợ người khác không biết. Đại lãnh mùa đông, cơ hồ sở hữu đồng học đều bọc thành cầu. Lữ mộng kiều ha khí chọc chọc bên người triệu linh linh, đầy mặt châm chọc hỏi. Không biết. Đã sớm cùng Thủy Tiếu Nhi hình cùng người lạ triệu linh linh hoàn toàn không nghĩ tiến lên tìm tòi đến tuật cùng. Lo chính mình hướng nhà gà phương hướng đuổi. Nàng lần này thành tích cũng không tệ lắm, niên cấp đệ thập danh. Đến nỗi lớp thứ tự. Có vi bách hách kia 5 người mới ở, nàng hoàn toàn không nghĩ nói thêm. Đều là nước mắt ta. Thay đổi khác lớp, nàng thậm chí có thể ngồi trên đệ nhất danh bảo tọa có hay không. Ai chịu linh linh, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Ta có một chuyện lớn muốn nói cho ngươi, cũng chỉ nói cho ngươi một người. Chạy mau vài bước đuổi theo Triệu Linh Linh, Lữ Mộng Tiều cười hì hì nói Chuyện gì? Nghe Lữ Mộng Tiều này ngữ khí, Triệu Linh Linh trực giác không phải là cái gì chuyện tốt Ta có hay không cùng ngươi đã nói, nhà ta còn có cái tỉ tỉ, đang ở cùng châu thiên tiểu thúc thúc xử đối tượng Lữ Mộng Tiều lời này xuất khẩu, Triệu Linh Linh trực tiếp ngốc trụ Không dám tin tưởng xoay đầu, xem quỷ dường như nhìn Lữ Mộng Tiều Làm gì như vậy xem ta? có như vậy khó có thể tiếp thu sao? ta nói chính là sự thật, không lừa ngươi. năm nay Châu Thiến Đại Đường ca kết hôn, tỷ của ta còn muốn đi Châu gia chúc mừng đâu? Ta ba mẹ ý tứ là, làm ta cũng đi theo qua đi, còn muốn thượng tiền miếu đâu? Lữ Mộng Tiều ra trụ huyện thành, ba ba là Châu Kim Sơ trung hiệu trưởng, gia cảnh thực sự không tồi. Đi Linh Tuyền thôn nói, đi đường khẳng định không được, nàng cùng Lữ Mộng Na sẽ kỵ xe đạp qua đi. Lữ Mộng Tiểu, nói nửa ngày, ngươi cùng Châu Thiến vẫn là thân thích ta. Vậy ngươi lúc trước làm gì tìm Châu Thiến phiền thoái? Như thế nào cũng không nghĩ tới Lữ Mộng Tiểu cùng Châu Thiến còn có như vậy một tầng quan hệ, Triệu Linh Linh viết miệng hỏi. Kia không phải niên thiếu vô chi sao? Ta lúc ấy thích ta lớp trưởng sao? Nhưng lớp trưởng căn bản là không phản ứng ta, Châu Thiến lại không hỗ trợ, ta nhất thời khí bất quá liền phạm hồ đồ sao? Nói lên mới vừa khai giảng khi sự. Lữ mộng tiều ngượng ngùng đỏ mặt, ta lúc sau không phải sửa lại sao? Không lại tìm châu thiến phiền thoái? Con hảo ngươi hối cải kịp thời, bằng không xem ai vui phản ứng ngươi triệu linh linh trong miệng như thế nói, trên mặt đảo cũng không mang theo chút nào tức giận, chỉ là thuần túy cảm khái thôi. Biết rồi biết rồi. Ta về sau cũng không dám như vậy ngắn ngủ một cái học kỳ. Lữ mộng tiều cảm thấy nàng chính mình đã thoát thai hoàn cốt, cả người từ tim tất cả đều thay đổi. Mà này. Cần thiết quy công với bọn họ cao một năm ban. Cho nên, lữ mộng tiểu thực cảm kích chính mình có thể bị phân đến cao một năm ban. Làm nàng học xong đáng giá quý trọng cả đời Mỹ Đức. thiên thiến, thiến ngươi ba mẹ rốt cuộc khi nào trở về. Ngươi đại đường ca kết hôn, bọn họ tổng nên có điều tỏ vẻ đi. Như thế nào liền sai khiến ngươi một người trở về. Đại ba châu toàn trong nhà, đại bá mâu vương thúy hoa cùng châu ra bốn cái nữ hải vây quanh tuổi lửa đôi ngồi ở một khối. Đầu độ mở miệng nói chính là Vương Thúy Hoa cái này trưởng bối, một mở miệng còn lại là thập phần không hài lòng hướng Châu Thiến nói thầm nói. Mắt thấy lại quá hai ngày liền phải bãi rượu, Châu Bình cùng Bành Quế Hương hai vợ chồng cũng chưa lộ diện là có ý tứ gì. Chẳng lẽ không nghĩ góp phần tiền? Đại đường ca kết hôn cùng ngày liền đã trở lại. Châu Thiến nguyên bản không nghĩ tới Châu toàn trong nhà. Nếu không phải Châu Nam đi tiêu nàng, nàng khẳng định sẽ không hôm nay liền bước vào cái này môn. Bất quá, muốn tới tóm lại tránh không khỏi. Đi thành phố A lúc sau Châu Thiến cũng học xong rất nhiều, ý tưởng cùng quan niệm đều đi theo thay đổi. Cái gì? Đương Thiên Tài trở về. Vậy ngươi ba mẹ là gấp trở về ăn cơm trưa vẫn là cơm chiều. Vương Thúy Hoa đương nhiên không phải quan tâm Châu Bình cùng Bành Quế Hương có thể hay không đổi kịp cơm điểm. Nàng cân nhắc chính là như thế nào Thảo muốn tiền biếu Cơm trưa đi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Châu Thiến nói như vậy thời điểm, liền thấy bên người Châu Nam Yên lặng đưa cho nàng một cái quả cam, lập tức nhuyễn miệng cười, tiếp nhận quả cam liền lột lên. Nha, Thiến tỷ, lột cho ta ăn sao? Tạ lạp. Không nói hai lời đoạt lấy Châu Thiến trong tay mới vừa lột tốt quả cam, Châu Hân cười thật là đáp ý. Thiên Thiến, cấp. Nếu mày nhìn thoáng qua Châu Hân, Châu Nam lần thứ hai để cái quả cam lại đây, cũng không biết Vương Thúy Hoa có phải hay không cố ý. Tổng cộng liền cầm 4 cái quả cam ra tới, còn lại cứ không trực tiếp phân đến mỗi cái nữ hải trong tay, mà là đều đặt ở châu Nam cùng châu Hân hai người trung gian ghế nhỏ thượng. Bình thường tới nói, 4 cái nữ hải 4 cái quả cam, một người một cái đảo cũng không sai. Nhưng châu Hân nhanh tay cầm thuộc về nàng chính mình lại không ăn, thế nào cũng phải đoạt châu Thiến hướng trong miệng uy. Châu Nam cố nén tới rồi bên miệng gian dậy, đem chính mình quả cam đưa cho châu Thiến. Nam tỷ. Ta cũng muốn. Thấy Châu Hân đoạt Châu Thiến quả cam, Châu Duyệt lập tức học theo, không khách khí yêu cầu nói. Duyệt Duyệt, người trong tay không phải có quả cam sao. Châu Nam thật sự nhịn không được. Cứ việc đi qua nhiều năm như vậy, Châu Hân cùng Châu Duyệt 2 tỷ muội vẫn là không thay đổi. Giống nhau ái chiếm tiểu tiện nghi, giống nhau ích kỷ. Kia tỷ tỷ sao có thể ăn hai cái. Ta cũng muốn hai cái quả cam. Châu Duyệt năm nay đã 11 tuổi, là hiểu chuyện tuổi tác. Thấy Châu Nam quả cam không đưa cho nàng, lập tức liền đỏ vánh mắt, một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng. Tỷ tỷ ngươi đó là đoạt thiến thiến quả cam. Như vậy là không đúng. Lật qua năm liền 16 tuổi Châu Nam là Châu gia trưởng tôn nữ, xem như Châu thiến ba người trưởng tỷ. Từ nàng ra mặt gian dạy Châu Duyệt cái này tiểu đường ngội, cũng không vì quá. Nam tỷ bất công. Châu Duyệt mới không nghe Châu Nam gian dạy, nàng liền cảm thấy chính mình có hại. Nàng chính mình trong tay quả cam là như thế nào cũng không muốn lột ra, dù sao liền nhìn chúng châu Nam đưa cho châu Thiến kia một cái. Vẫn là bộ dáng cũ đâu. Bị xa lánh châu Thiến vẫn chưa mở miệng, từ châu Nam trong tay lấy quá quả cam, thông thả ung dung lột ra. Bất quá lúc này đây, nàng cố tình cảnh giác không có lại cấp châu hơn cùng châu duyệt 2 tỷ mỗi động thủ đoạt cơ hội. Vui đùa cái gì vậy? Nàng mới vừa rồi chỉ là nhất thời đại ý. Hoàn toàn không nghĩ tới Châu Hân còn có thể làm ra như vậy, không biết xấu hổ minh đoạt sự kiện. Lúc sau, tự nhiên không còn có lần thứ hai. Thiến tỷ, ngươi trong tay quả cam là của ta giờ này, khắc này Châu duyệt vành mắt hơi hơi phím hồng, thanh âm mang lên nhẹ nào. Nàng muốn đi theo nãi lại nói, Châu Thiến đoạt nàng quả cam. Châu duyệt, ngươi lầm đi. Đây là đường tỷ. Châu Thiến nói chuyện đồng thời, trực tiếp đem quả cam một phân thành hai. Một nửa nhét vào miệng mình, một nửa kia huy đến Châu Nam bên miệng. Nàng cũng không tin, Châu Duyệt còn có thể từ nàng cùng Châu Nam trong miệng đoạt thực không thành. Nhìn ra Châu Thiến ý đồ, Châu Nam cũng không nói thêm nữa, phối hợp há mồm ngậm lấy quả cam, lo chính mình ăn lên. Nam Thị liền biết Châu Nam cùng Châu Thiến ở bên nhau hốn lâu rồi, khẳng định sẽ đổi bại. Đấy lòng bất mãn Châu Duyệt ủy khuất méo miệng, khóc lên. Ngồi ở một bên vương Thúy Hoa mắt lạnh nhìn bốn cái hài tử vì một cái quả cam khởi tranh chấp, không có mở miệng khuyên can tính toán, càng không có đứng dậy lại đi lấy hai cái quả cam ra tới y tứ. Ăn không trả tiền còn nháo sự, nha đầu chết tiệt kia phiến tử nhóm chính là không bất lo. Duyệt duyệt! Như thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi? Phan đào đào đi vào tới thời điểm, nhìn đến chính là nhà mình tiểu nữ nhi bị khuất khóc mặt. hắc mặt đào qua mặt khác mấy người. Theo bản năng liền tỏa định thảo phạt đối tượng, Châu Thiến, có phải hay không ngươi khi dễ duyệt duyệt? Vương Thúy Hoa là trưởng tẩu, Phan Đào Đào đương nhiên không dám khiêu khích. Châu Hân là Phan Đào Đào trong bụng sinh ra tới, tự nhiên không có ai mắng khả năng. Châu Nam tuy nói không được Châu nãi nãi yêu thích, nhưng Châu An cùng Cát Vân đều không phải dễ trọng Tương so dưới, Châu Thiến chăn đơn điểm ra tới ai mắng đảo cũng chẳng có gì lạ. Thứ thẩm, liền tính ngài là trưởng bối cũng không thể tùy ý hoa uổng người đi. Rõ ràng là Duyệt Duyệt muốn cướp nam tỷ cho ta quả cam, chính là quả cam bị ta cùng nam tỷ một khối ăn, sau đó Duyệt Duyệt liền tự mình khóc thượng. Việc này cũng lại ta. Chủ yếu vẫn là Duyệt Duyệt tự mình tham ăn, chính mình trong tay liền cầm quả cam, còn một hai phải lòng tham đoạt người khác nếu là còn ở thượng sơ Trung Châu Thiến, cũng có lẽ sẽ không trắng trận táo bạo cùng phan đào đào khác khẩu. Nhưng là hiện giờ Châu Thiến, Lại nửa điểm không chịu thoái nhượng. Châu Nam vì cái gì đem quả cam cho ngươi, không cho nhà ta duyệt duyệt ăn? Tinh chuẩn bắt lấy Châu Thiến trong lời nói trọng điểm, phan đào đào càng thêm không cao hứng. Làm nửa ngày, liền Châu Nam cũng là Châu Thiến đồng loa đúng không? Liên hợp lại khi dễ nhà nàng duyệt duyệt đúng không? Đó là bởi vì ta quả cam bị Châu Hân đoạt đi rồi a. Vẻ mặt vô tội nhún nhung ai, Châu Thiến cười tủm tìm nói, không thể không nói, tứ thẩm. Nhà ngươi hai cái nữ nhi đều là ăn ngon lão, Một cái quả cam mà thôi, nếu không động thủ liền đoạt, đoạt không đến liền khóc, thật đúng là mất mặt đâu. Châu Thiến, ngươi nói ai ăn ngon lão, Nói ai mất mặt? Như thế nào cũng không nghĩ tới Châu Thiến cư nhiên dám cười nhạo nàng, Châu Hân lập tức phát hỏa. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Ngươi dám nói ngươi vừa mới không có đoạt trong tay ta quả cam. Cao một năm ban thật là cái ma hộng. Thân ở trong đó mỗi người giống như đều thay đổi. Bừa bãi biến an phận, thành thật lại biến bừa bãi. Đương nhiên, Châu Thiến thay đổi, càng nhiều nguyên tự đường cần cố tình dạy dỗ. Ta Châu Hân là trước mặt mọi người đoạn quả cam. Liên tính nàng tưởng phủ nhận, cũng không từ mở miệng. Tả hữu nhìn nhìn, tức giận đô khởi miệng, đó là chính ngươi không cầm chắc, quái được ai. chương 86 giận chó đánh mèo. Châu Hân giọng nói rơi xuống đất. Châu Thiến trực tiếp khinh thường cười nhạo một tiếng, đơn giản liền cái gì cũng không nói. Dù sao quả cam nàng cũng ăn đến trong miệng, Châu Duyệt khóc cũng khóc, phan đào đào nên biết đến cũng đều đã biết, nên sao mà liền sao mà. Như thế nào? Không lời gì để nói. Vốn dĩ chính là ngươi không đúng, còn dám tại đây hả tồn nào? Cũng không nhìn xem ngươi tính cái gì. Chỉ đương nói thắng Châu Thiến, Châu Hân càng thêm đắc ý. Ở nhà ta, ta tính lao đại. Nghe được cuối cùng một câu khi, Châu Thiến liếc liếc mắt một cái Châu Hân, hừ lạnh nói. Chó má lão đại. Liền ngươi kia không tiền đồ ba mẹ, ngươi cũng liền tính cái Châu Hân lời nói còn chưa nói xong. Châu Thiến đột nhiên đứng dậy, trực tiếp ném đi Châu Hân. Ngươi còn dám nói ta ba mẹ thử xem xem. Châu Thiến tức giận không nhỏ, xuống tay cũng không lưu tình. Châu Hân liền ghế rửa dẫn người, toàn bộ sau này ngã xuống. Vui sướng. Phan Đào Đào trên mặt kiêu ngạo nháy mắt tan đi, hoảng hoảng loạn loạn đi qua đi kéo Châu Hân. Một bên kiểm tra Châu Hân có hay không nơi nào bị thương, một bên quay đầu lại đối Châu Thiến mắng, Châu Thiến. Người điên rồi sao? Thật là có cha sinh không được giáo. Tứ thẩm. Châu Thiến la lên một tiếng, đánh gãy Phan Đào Đào mắng lời nói, ta ba mẹ tốt xấu là tam thúc huynh tẩu, ta nói như thế nào cũng là tam thúc thân chất nữ, ngươi như vậy mắng ta là khi dễ chúng ta châu già không ai sao. Vẫn là đương mãi mãi nàng lão nhân già đã không còn nữa. Châu Thiến sẽ lấy châu mãi mãi nói sự, chỉ vì đứng ở nàng góc độ, vừa lúc thấy từ bên ngoài đi vào tới châu mãi mãi cùng các vân. Liếc xéo sắc mặt xanh mét phan đào đào, châu Thiến tiếng nói không nhỏ, cũng đủ châu mãi mãi nghe được thật sự. Hảo ngươi cái châu Thiến, cư nhiên dám dọn ra ngươi mãi mãi tới làm ta sợ đúng không? đừng nói ngươi mãi mãi giờ phút này không ở nơi này, liền tính nàng thật sự tới, ta cũng làm theo. Dám mắng chỉ lo vì Châu hân trụ thổ phan đào đào không có lưu ý phía sau động tĩnh, ngoài miệng không bông tha người đánh trả nói, người muốn mắng ai? Mắng ta cái này chết lão bà tử. Châu mãi mãi hầm hừ thanh âm từ phan đào đào phía sau truyền đến, nói rõ là thập phần không cao hứng. Châu tiến hơi há mồm, lại là không nói nữa, yên lặng ngồi trở lại chính mình vị trí. Lấy phan đào đào tính tình, khẳng định muốn cùng châu nãi nãi đại xảo một trận. Sau đó, liền không nàng chuyện gì. Mẹ! Việc này không phải ngươi tưởng như vậy. Tất cả đều quái châu thiến cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử lôi kéo châu hân xoay người. Phan đào đào sắc mặt như cũ không thế nào hảo, bay nhanh muốn giải thích. Trước đừng động châu thiến. Ngươi cũng chỉ muốn nói nói, ngươi vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì. Ta cái này mẹ liền đứng ở ngươi trước mặt. Ngươi tưởng như thế nào tích? Đánh ta còn là giết ta. Cứ việc động thủ, lão bà tử chờ ngươi. Châu nãi nãi người này nhất lòng dạ hẹp hòi, cực kỳ không thể gặp ai ở sau lưng nói nàng nửa câu nói bậy. Mới vừa rồi phan đào đào hiển nhiên là muốn bố trí nàng, châu nãi nãi nơi nào chịu bỏ qua. Mẹ, thật không phải việc này. Tan này không phải cũng là sinh khí châu thiến khi dễ nhà ta vui sướng hỏa nhã duyệt đối mặt châu nãi nãi hùng hổ do người. Phan Đào Đào tức giận chỉ vào Châu Hân cùng Châu Duyệt, nôn ngữ gian toàn là bất mãn. Ta nói, Châu Thiên Sự, ta mặc kệ. Các ngươi trễ chút tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Ta cũng chỉ hỏi ngươi, vừa mới câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai mặt đối mặt, ngươi có cái gì câu ván hận chỉ lo nói ra, mẹ ta dựng lên lỗ thai nghe. Không có cấp Phan Đào Đào đem nói cho hết lời cơ hội, Châu nại nại thở phì phì quát. Thảo. Mẹ ngươi nếu như vậy muốn nghe, ta nói chính là. Châu nãi nãi lần nữa ép hỏi, Phan Đào Đào cũng thật sự phiền, không sai. Ta chính là đối mẹ có ý kiến. Mẹ ngươi không cảm thấy chính ngươi thực bất công sao. Đại tẩu trong nhà có quả cam, nhị tẩu trong nhà không có khả năng không có đi. Dựa vào cái gì liền chỉ cần nhà của chúng ta không có phân đến. Ngươi tự mình nhìn một cái, nhà ta hai đứa nhỏ đều thèm quả cam thèm thành cái dạng gì. Liên vi một cái quả cam, duyệt duyệt khóc, vui sướng té ngã. Mẹ, ngươi không cảm thấy không nhiều không công bằng sao. Ai, tứ để muội, ngươi lời này đã có thể không đúng rồi. Kia quả cam là người khác lấy tới đưa cho đại ca, đại ca lại cầm một ít lại đây hiếu kính ta mẹ. Như thế nào đến ngươi trong miệng, liền biến thành ta mẹ phân quả cam. Dù sao các vân là không có hại, thậm chí còn dính quang. Cho nên nghe Phan Đào Đào nói như thế. Lập tức hát để nói, nhị tẩu, ngươi thiếu lấy kia một bộ lửa gạt ta. Ta cũng không phải là tam tẩu, không tin ngươi kia một bộ, cũng sẽ không tùy ý các ngươi khi dễ. Phan đào đào cười lạnh một tiếng, đối thượng các vân cũng là không chịu thoái nhượng, còn không phải là nhà ngươi có cái châu trí sao. Như thế nào? Ghét bỏ nhà ta hai cái nha đầu đúng không? Liên tính các ngươi đều không đem nhà ta vui sướng hòa nhã duyệt để ở trong lòng. Nhà ta vui sướng hòa nhã duyệt cũng là ta cùng châu chung trong lòng bà bối tứ đệ muội, không ai nói nhà ngươi vui sướng hòa nhã duyệt không phải bà bối, cho nên ngươi không cần như vậy vội vã ôn nào. Chúng ta không ai xem thường ngươi nhìn phan đào đào dường như tức giận đến không nhẹ. Cát Vân không có gì thành ý an ủi nói. Được. Nhị tẩu, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Thật đương người khác không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Ngươi nếu không trọng nam kinh nữ. Ngươi sẽ đối châu Nam cùng châu Trí khác nhau đánh ngộ. Nhà ngươi châu Trí thành tích như vậy kém, đều còn thượng sơ chung. Nghe nói ngươi cùng nhị ca còn tính toán cấp châu Trí mua vào cao trung Cũng không nghĩ châu Nam lúc trước học tập thành tích có bao nhiêu hảo. Các ngươi lăng là liền tiểu học cũng chưa cấp hải tử thượng song. Thật là mỡ heo che tâm. Phan Đào Đào càng nói càng hứng khởi, cuối cùng càng là lấy châu Nam nói lên xong việc. Châu Nam thân thể cứng đở. Lại là không nói gì. Cảm giác được bên người Châu Thiến nhẹ nhàng vô vô nàng, Châu Nam ngẩng đầu, sắc mặt lại cũng hoàn toàn không như tưởng tượng như vậy kém. Hướng về phía Châu Thiến lắc đầu, cho thấy nàng không có việc gì. Thấy Châu Nam phản ứng còn hảo, Châu Thiến cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian dài như vậy qua đi, quá vãng những cái đó không thoải mái, liền quên đi ở trước kia đi. Dù sao đường tỷ hộ giáo sinh hoạt hết thảy thuận lợi, Thực mong là có thể ra tới bằng dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền. Cái gì kêu chúng ta không cho Châu Nam đi học? kia không phải nàng tam thúc thế nào cũng phải đem Châu Nam mang đi huyện thành sao? Chúng ta cũng là vì hài tử hảo, nghĩ làm hài tử đi ra ngoài được thêm kiến thức. Ngươi không nhìn thấy nhà ta Châu Nam năm nay trở về xuyên ý di phục đều biến xinh đẹp. Nhà ngươi vui sướng hỏa nhã duyệt nhưng xuyên không dậy nổi, hư Bị phan đào đào chọc chúng vết xẹo. Cát Vân giận sôi máu. Bất quá, ngoài miệng vẫn là nói lên ngụy biện. Ai u nhị tẩu, ngươi này cái chính là thật làm ta mở rộng ra tầm mắt. Nguyên lai ngươi lợi hại nhất bản lĩnh thế, nhưng là trận tròn mắt nói dối a. Ta nhưng xem như kiến thức tới rồi. Nhà ngươi Châu Nam năm đó vì sao bị Tam ca mang đi? Là bởi vì các ngươi đương gia lớn lên muốn cho nàng đi ra ngoài trông thấy việc đời. Lửa gạt ngốc từ đâu? Ai không biết các ngươi là không nghĩ dưỡng như vậy cái nữ nhi, cảm thấy là nhà các ngươi trói buộc, là hận không thể vứt bỏ tay mải, cho nên mới ném cho tam ca hỗ trợ chăm sóc. Cát vân vừa mới dứt lời, phan đào đào liền châm trọc phóng nổi lên súng máy. Nói lên việc này, ta còn vẫn luôn vì tam ca tam tẩu bất bình đâu. Ngươi nói bọn họ một nhà ở huyện thành Nhật tử nhiều khổ a, còn thiếu như vậy nhiều năm nợ còn không rõ các ngươi đương ca tẩu rõ ràng có năng lực lại không giúp đỡ trả nợ, này còn chưa tính. rốt cuộc các ngươi cũng là cả gia đình muốn sống qua, không có biện pháp bận tâm đến trong nhà người khác. nhưng các ngươi đem châu nam ném cho tam ca tam tẩu tính chuyện gì? nay một dưỡng chính là hảo chút năm, cũng không gặp các ngươi có điều tỏ vẻ. liền châu thiến trở về linh tuyên thôn, còn cần thiết trụ đến đường mãi mãi trong nhà đi. hừ, cũng thật sẽ tri ân báo đáp. Liền kém không đem Châu Thiến ngăn ở ngoài cửa lớn mặt về Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương hỗ trợ dưỡng Châu Nam một chuyện, phan đào đào trước sau tâm tồn thành kiến. Đều là chất nữ, vì cái gì dưỡng Châu Nam, cũng không để ý nhà nàng Châu Hân cùng Châu Duyệt. Ai nói ta mặc kệ Châu Thiến? Ta đều cùng Nam Nam nói, tiếp Châu Thiến đi nhà ta trụ. Liền cùng Nam Nam trụ một cái nhà ở, ngủ một cái giường. Hai tỷ muội một khối lớn lên, cảm tình hảo, cũng không chú ý này đó là Châu Thiến chính mình không vui đi nhà ta, này cũng trách ta. Nghe Phan Đào Đào chỉ trích, Cát Vân phản bác cực kỳ đúng lý hợp tình. Nàng không có mặc kệ Châu Thiến, thậm chí còn cố ý phơi hảo chăn trở Châu Thiến lại đây. là Châu Thiến chính mình không hiếm lạ, nàng sao có thể miễn cưỡng? Nhi Tẩu, ngươi nói loại này lời nói, chính mình không biết xấu hổ sao? Ngươi thật có lòng tiếp Châu Thiến đi nhà ngươi trụ, còn muốn Châu Nam đi nói. Châu Nam một tiểu nha đầu lời nói. Giữ lời sao? ai không biết nhà ngươi là ngươi cùng ta mẹ đương ra. ngươi nếu là thật có lòng, liền tự mình không tự mình đi thỉnh. đừng làm cho Châu Nam đi nói. hoàn toàn không chú ý tới đề tài đã lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Phan Đào Đào chỉ lo cùng Cát Vân rằng co. đều câm miệng, nói nhau nhau xảo, mất mặt không. muốn xảo đi ra ngoài xảo. Cát Vân cùng Phan Đào Đào thanh âm đều rất là bén nhọn, Châu Nam mãi nghe được đau đầu không thôi trận trắng mắt giao hấn. Mẹ, việc này là tứ đệ muội khơi màu tới, ta nhưng không tưởng cùng nàng xảo. Biết châu nãi nãi khẳng định sẽ thiên hướng nàng bên này, cắt vân xoay người chạy lấy người, việc này mẹ nhìn làm, ta đi về trước. Mẹ, ngươi nhìn xem, nhị tàu nàng đây là cái gì thái độ? Lời nói đều còn chưa nói rõ ràng liền quay đầu chạy lấy người, khẳng định chính là chỗ dạ Nàng cắt vân tự động xuống sân khấu. Với Phan Đào Đào mà nói đó là lớn nhất thắng lợi. Đủ rồi. Ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm. Đầu tiên là khi dễ Châu Thiến một cái hài tử, lại là nhục mạ ta cái này mẹ, cuối cùng còn cùng ngươi nhị tẩu cãi nhau. Phan Đào Đào, nay một nhà già trẻ tất cả đều bị ngươi đắc tội hết, ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Châu Nãi Nãi đương nhiên không phải giữ gìn Châu Thiến nàng chính là bị phan đảo đảo nào đó lời nói chọc chúng trong lòng âm u đem châu nam ném cho láo tam châu bình dưỡng châu nãi nãi là cử hai tay hai chân tán động việc này nàng làm được lại không cho phép người khác nói bậy đặc biệt là bọn họ châu gia người mẹ ta nào đắc tội các ngươi là các ngươi mọi người khi dễ chúng ta mẹ con bà cái mới đúng châu thiến vì cái quả cam khi dễ vui sướng hòa nhã duyệt ngươi cùng nhị tẩu không những không hỗ trợ chủ trì công đạo Cư nhiên còn đứng ở chỗ này tìm ta cha. Chúng ta mẹ con liền như vậy ngại các người mắt. Đến, chúng ta đi còn không được. Không thể treo vào, chúng ta trốn. Này tổng được rồi đi. Phan đào đào căm giận nhiên cùng châu nãi nãi sặc song thanh, tún châu hân cùng châu duyệt rời đi. Người châu nãi nãi đời này, hiếm khi bị người như vậy cấp sắc mặt xem. Nhưng mà một cái cắt vân, một cái phan đào đào, hai cái con dâu quả thực một cái so một cái lợi hại. Tái cùng nàng đối nghịch. Tất cả đều không phải thứ tốt. Mẹ, ngươi cũng đừng sinh khí, chạy nhanh lại đây ngồi. thằng đến lúc này, trước sau thờ ơ lạnh nhạt vương Thúy Hoa mới rốt cuộc ra tiếng, nâng dậy bởi vì Châu Hân té ngã mà ngã trên mặt đất ghế dựa, tiếp đón Châu nãi nãi ngồi xuống. Ngồi cái gì ngồi? Ngươi là người chết sao? Còn không phải là một cái quả cam sao? Có cái gì hảo hiếm lạ? Lấy ra tới cấp nhà mình chất nữ ăn cũng liên tiếp. Ngươi có phải hay không đều tính toán lưu trữ cho ngươi nhà mẹ để đám kia người ăn. Vương Thúy Hoa, ngươi là Bạch Nhãn Lang sao? Chúng ta châu gia đồ vật, châu gia người đều chạm vào không được. Vương Thúy Hoa không nói lời nào còn hảo, nàng một mở miệng, châu ngoại mãi, mãi đương trường tạc. Chương 87 tào nghị. Mẹ, này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Mấy cái nha đầu tự mình muốn ăn ngon, này cũng trách ta. Nhà ta châu ba cùng châu đảo cũng sẽ không vì một cái quả cam đoạt tới cấp đi, còn động thủ. Ném chết người. Châu ra bốn cái tức phụ, thật muốn nói tỉ mỉ lên, vương thúy hoa mới là nhất có tư cách coi thường mặt khác ba người. Rốt cuộc nàng chẳng những là trưởng tẩu, vẫn là thôn cán bộ lão bà. Mấu chốt nhất chính là, nàng bụng tranh đua, liên tiếp cấp châu gia sinh hai cái nhi tử. Còn ngồi ở trước mặt châu thiến sắc mặt lạnh lùng. Tưởng cũng biết Châu mãi mãi kế tiếp phản ứng khẳng định sẽ là phụ hoạn. Liên tính mấy cái nha đầu không hiểu chuyện, ngươi liền không thể rộng lượng điểm. Một cái quả cam mà thôi, nháo đến gà chó không yên, có khó không xem. Nhắc tới bảo bối tôn tử Châu Ba cùng Châu Đảo, Châu mãi mãi đương nhiên không nói hai lời phản chiến. Lại không phải ta nháo đến khó coi, mẹ hướng ta giống cái gì. Châu Ba lập tức liền phải kết hôn, trong nhà khẳng định không thiếu được khách nhân. Ta về điểm này quả cam nơi nào đủ ăn. Đến lúc đó bạn bè thân thích một khối lại đây, liền quả cam đều không đủ phân, kia mới là thật sự mất mặt đi. Vương Thúy Hoa nói đến cái này phân thượng, vẫn luôn đánh chủ ý cũng liền không cần nói cũng biết. Không đủ ăn ngươi sẽ không tiếp đón một tiếng. Ta kia còn có không ít quả cam, ngươi liền cấp châu trí lưu mấy cái, mặt khác toàn đoàn trở về không phải được rồi. Vì cấp châu ba giữ thể diện, châu mãi mãi lập tức thoái nhộn là. Chút nào không thấy ngày thường keo kiệt cùng buồn xịn. Ta nhưng thật ra tưởng nói, nhưng mẹ ngươi cho ta mở miệng cơ hội sao? Bốn cái chất nữ lại đây trong nhà ngồi, ta hảo ý một người phân một cái quả cam, nơi nào làm được không đúng rồi. Châu Hân cùng Châu Duyệt bị tứ đệ muội chiều hư, chính mình trong tay quả cam không ăn, một hai phải đoạt Châu Thiến, này cũng lại ta. Không sai, xác thật là vì một cái quả cam, bốn cái nha đầu mới nháo lên. Nhưng này cũng không thể trách ta cái này đương trưởng bối quá keo kiệt đi. Mẹ ngươi vừa lên tới liền ồn ào ta chỉ lo ta nhà mẹ đẻ gì đó, ngươi làm ta về sau như thế nào là người. Ở châu nãi nãi trước mặt, trừ bỏ bánh quế hương, mặt khác ba cái tức phụ đều không phải dễ trọc. Chẳng qua vương thúy hoa nhất quán rất ít cùng châu nãi nãi khởi mâu thuẫn, cũng không có có thể khởi xung đột địa phương. Nếu không phải hôm nay bị giận chó đánh mèo Vương Thúy Hoa khẳng định sẽ không hướng châu nãi nãi né mặt. Cái gì như thế nào là người? Trong nhà liền hai ta, nói liền nói, bên ngoài ai còn có thể nghe thấy? Thấy Vương Thúy Hoa âm mặt nhìn phía châu Nam cùng châu Thiến, châu nãi nãi vẻ mặt không sao cả xua xua tay, châu Nam cùng châu Thiến hai cái nha đầu đều không phải lắm miệng, cũng không dám hướng bên ngoài nói, tiên tâm. Ừ, nếu là thay đổi châu Hân cùng châu Duyệt, Vương Thúy Hoa thế nào cũng phải muốn Châu nãi nãi cùng nàng xin lỗi mới được. Nếu là Châu Nam cùng Châu Thiến, Vương Thúy Hoa hừ lạnh một tiếng, tức giận ngồi trở lại ghế trên. Lúc này đây, không cần Vương Thúy Hoa tiếp đón, Châu nãi nãi chính mình liền tung ta tung tăng đi tới ngồi xuống, Châu Thiến, người ba mẹ. Như thế nào chưa thấy được người trở về? Bọn họ là người mang tiền trở về không? So với Vương Thúy Hoa, Châu nãi nãi vấn đề thực sự trực tiếp nhiều. Nhưng mà, Châu Thiến trả lời chú định chỉ biết lệnh Châu nãi nãi thất vọng. Cái gì? Không có. Người ba mẹ rốt cuộc sao lại thế này. Quanh năm suốt tháng không về nhà, đều ăn tết cũng không lấy tiền trở về hiếu kính ta cái này trường bối. Bọn họ như thế nào không nghĩ, ta năm đó một phen phân một phen nước tiểu đem bọn họ lôi kéo đại, dễ dàng sao? Bất hiếu đổ vật Xứng đáng tao xét đánh Châu nãi nãi vốn tưởng rằng Châu Bình sẽ thức thời làm Châu Thiến đem tiền mang về tới. Nhưng là Châu Thiến đều hồi linh tuyển thôn vài thiên, cũng không gặp đưa tiền đến trên tay nàng tới. Châu nãi nãi liền hội, thừa dịp hôm nay cơ hội này mang thượng. Nãi nãi, ta ba mẹ chỉ là không có làm ta đem tiền mang về tới, chưa nói bọn họ ăn tết không trở lại. Cũng chưa nói bọn họ ăn tết liền không mang theo tiền trở về hiếu kính ngài. Ngài không cần như vậy vội vã đòi tiền, nên là ngài phụng dưỡng phí, ta ba mẹ một phân cũng ít không được ngài. Ngược lại là ngài, một đống tuổi vẫn là khẩu thượng chứa chút đức cho thỏa đáng, tiểu tâm ngày sau gặp báo ứng. Ngày nào đó thật tới rồi dưới nền đất, liền Diêm Vương gia cũng không dám thu ngài lao nhân ra. Phía trước Châu Hân chính là bởi vì để cập Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương mới có thể bị đẩy ngã, giờ phút này Châu mãi mãi cũng không ngoại lệ. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Châu Thiến đánh gãy. Người Châu nãi nãi chưa bao giờ có nghĩ tới, trong lòng nàng mềm yếu nổi hướng Châu Thiến một ngày kia cũng dám cùng nàng đối nghịch. Trong lúc nhất thời lại là có chút không thể tin được, này đây liền bỏ lỡ tốt nhất phản bác thời cơ. Đường nãi nãi làm tốt cơm đang đợi ta, ta về chưa ra. Không có cấp Châu nãi nãi mắng nàng cơ hội, Châu Thiến bay nhanh đứng dậy, chạy trầm ra Châu toàn ra. Không phải sợ Châu nãi nãi, chỉ là lại xảo đi xuống khẳng định lại sẽ không dứt. Hơn nữa mới vừa rồi kia mấy sóng diễn sướng, Châu nãi nại ở ai trước mặt cũng chưa thảo đến chỗ tốt, khẳng định tức điên. xứng đáng. Châu Thiến, ngươi đứng lại. Châu Thiến bước chân thực mau, chính là bởi vì quá nhanh, mới có thể ở chỗ ngọc chỗ bị Châu Hân đụng phải. Châu Thiến, ngươi là Châu Thiến, đã lâu không gặp, an mặc quê mùa quần áo, lại che giấu không được dung mạo tuấn lãng. Giờ phút này cùng Châu Hân một đạo đứng ở Châu Thiến người, đúng là Châu Thiến kiếp trước trượng phu, tào nghị. Châu Thiến từ thành phố A trở về, chẳng sợ cố tình che giấu hiện giờ ra cảnh, trên người mặc quần áo trang điểm cũng là Châu Hân so da kém. Thêm to lớn thành thị xâm nhiễm, khiến cho Châu Thiến khí chất sớm đã hoàn toàn bất đồng, so chi linh tuyển thôn cùng tuổi nữ hài muốn xuất sắc rất nhiều. Như vậy Châu Thiến, riêng là đứng ở tào nghị trước mặt liền hoàn toàn đem tức giận lôi kéo Tào nghị tay châu hân cấp so đi xuống. Nếu như có thể, châu thiến cả đời này nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là Tào nghị một nhà. Mặc kệ là Tào nghị, vẫn là kỷ tiểu lan hay là Tào côn, châu thiến đều không nghĩ cùng này có bất luận cái gì liên lụy. Nay đây đối thượng Tào nghị hưu hảo tươi cười, châu thiến lạnh mặt trực tiếp làm lơ, đường vòng chạy lấy người. Ai, châu thiến, ngươi từ từ, mau một bước giữ chặt châu thiến cánh tay. Tao nghĩ trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, chúng ta trước kia quan hệ vẫn là thực không tồi đâu. Như thế nào đã nhiều năm không thấy, ngươi liền đã quên. Ta nhưng không nghĩ cùng ngươi trở nên như vậy mới lạ. Nha! Tao nghĩ! Ngươi làm cái gì lôi kéo nảng? Buông ra buông ra! Ta làm ngươi buông ra! Thật giống như bị đoạt lão công giống nhau, Châu Hân đột nhiên hét lên, trói hai tiếng nói vang vọng vấn tế. Tao nghĩ theo bản năng liền buông lỏng tay. Mà Châu Thiến còn lại là thừa cơ trực tiếp chạy đi. Nàng tuyệt đối không cần cùng Tào Nghị lại dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ, cũng ngăn chặn cùng Châu Hân phát sinh loại này xung đột. Châu Hân thích Tào Nghị, cứ việc cầm đi hảo. Nàng không hiếm lạ. Châu Thiến. Nhưng mà Châu Thiến hiển nhiên là bỏ qua Tào Nghị muốn cùng nàng ôn lại khi còn nhỏ ký ức quyết tâm. Nhìn thấy Châu Thiến chạy, Tào Nghị không chút suy nghĩ liền đuổi theo lại đây. Đến nỗi phía sau Châu Hân còn lại là bị tào nghị quên đi tào nghị ngươi cho ta trở về trở về không nghĩ tới tào nghị cư nhiên đuổi theo châu thiến chạy châu hân ủy khuất dậm chân một cái khẽ cắn môi theo lại đây nàng liên quả cam đều luyến tiếc ăn còn riêng lấy tới đưa cho tào nghị chính là tào nghị đâu ăn nàng quả cam lại ngược lại chạy tới truy châu thiến thật quá đáng châu thiến chạy bộ tốc độ xác thật không bằng tào nghị Nghe phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, Châu Thiến hít sâu một hơi, đột nhiên hô to ra tiếng, "Vi bách Hách, Châu Thiến, ngươi rốt cuộc chạy cái gì a?" "Tiểu Tâm đừng mệt." Lại một lần giữ chặt Châu Thiến, Tào Nghị lực đạo rất lớn, căn bản không dung Châu Thiến tránh thoát. Bất quá trên mặt hắn tươi cười vẫn là thực hữu hảo, ngữ khí cũng thật là quen thuộc cùng thân cận. Buông tay, dễ rùa vài hạ cũng chưa có thể tránh ra Tào Nghị tay, Châu Thiến lạnh mặt quát, Nàng chán ghét Tào nghị người này, càng chán ghét Tào nghị độ trạng. Nàng cảm thấy dơ, từ đấy lòng chỗ sâu nhất bài xích dơ bẩn. Châu Thiến, ngươi sẽ không thật sự đã quên ta đi. Hai ta khi còn nhỏ chính là nhất muốn tốt. Ngươi đã quên. Đều nói nữ đại mười tạm biến, hiện giờ mới 13 tuổi Châu Thiến lại đã là Tào nghị trong lòng thiên Nga Trắng. So với hắn ở trường học những cái đó nữ đồng học, còn có trong thôn những cái đó nữ hài tử, đều xinh đẹp nhiều. Là Tàu Nghị không có gặp qua Mỹ, phá lệ lóa mắt, cũng đặc biệt hấp dẫn người. Thiên Thiến Nơi này ly đường ra không tính xa, mới vừa rồi Châu Thiến kia thanh hô to vừa lúc bị Vi Bách Hách nghe được. Mà Vi Bách Hách đi tới nhìn đến một màn, đúng là Châu Thiến câu mày bị tào Nghị đuổi theo hình ảnh. Lạnh mặt đến gần hai người, Vi Bách Hách thẳng hỏi, ra chuyện gì? Ta mặc kệ ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Lập tức buông ta ra. Châu Thiến lại một lần muốn ném ra Tào Nghị, mà lúc này đây, còn lại là thuận lợi ném ra, không phải bởi vì Tào Nghị muốn chủ động tung tay, mà là vì Bách Hách trực tiếp bổ về phía Tào Nghị bả vai. Uy, ngươi làm cái gì? Sao lại có thể động thủ? Châu Hân lập tức không nhận ra Vi Bách Hách, thở phì phì tiến lên chất vấn nói, chạy thở hổn hển truy lại đây, liền thấy Tào Nghị bị người đẩy ngã trên mặt đất cảnh tượng, không được cuốn lấy Thiên Thiến. Lại nói tiếp, Vi Bách Hách chưa bao giờ gặp qua có nam sinh cùng Châu Thiến thông báo. Nay đây, hắn hoàn toàn không có dự đoán đến Châu Thiến một ngày kia sẽ bị nam chủ đổ không cho đi, thậm chí rối tay mạnh mẽ giữ chặt sự tình. Nhưng là mới vừa rồi kia trong ngáy mắt, Vi Bách Hách rất muốn đánh người. Vì thế, hắn động thủ, người là Vi Bách Hách, mơ hồ nhận ra trước mắt lạnh lùng thiếu niên thế nhưng là khi còn nhỏ gái kia khô gầy như xài tiểu chú lùn. Tào Nghị trong lòng dâng lên không thể nói tới không căm lòng. Nếu không phải vì bách hách đi theo Châu Thiến đi huyền thành, sao có thể trở nên cùng trong thành thiếu ra giống nhau? Tào Nghị. Ngươi đừng động hắn là ai? Lời hắn nói cũng chính là ta tưởng lời nói. Về sau nhìn thấy Châu Thiến, chạy nhanh né tránh. Nàng là ô dịch, ai chạm vào ai như bệnh. Châu Hân một bên đỡ Tào Nghị đứng dậy, một bên ác ý hãm hại Châu Thiến. Châu Hân. Châu Thiến không phải tỷ tỷ người sao? Người sao lại có thể nói như vậy nàng? Hiện giờ Tào Nghị từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên tình đậu sơ khai, chỉ cảm thấy một thân trắng thuần áo lông vũ Châu Thiến chính là hắn thiên sứ. Nơi nào dung đến Châu Hân nói nửa câu không tốt. Cái gì tỷ tỷ? Nàng xứng sao? Thiếu một đống nợ quỳ nghèo. Châu Hân nguyên bản liền không thích Châu Thiến, thấy Tào Nghị thế nhưng vì Châu Thiến chỉ trách nàng. Không khỏi càng thêm chán ghét Châu Thiến. Thậm chí, đáy lòng xuất hiện ra một chút phẫn hận cùng ghen ghét. Còn không phải là xuyên sinh đẹp điểm sao? Ai biết Châu Thiến quần áo trên người có phải hay không đánh đống rác nhặt được? Không thể hiểu được. Vi Bách Hách, chúng ta về nhà ăn cơm. Lười đến cùng Tào Nghị cùng Châu Hân nhiều làm dây dưa, Châu Thiến lôi kéo Vi Bách Hách liền hướng đường ra đi. Châu Thiến, người ở đâu sở sơ chung đi học? Ta hiện tại cũng ở huyện thành. Chính là vẫn luôn không có ở trường học đụng tới quá ngươi. Ngươi là ở tạ tuyết cái kia trường học sao? Ta khai giảng đi tìm ngươi chơi. tào nghị nơi sơ trùng là Châu Kim đã từng thượng quá sơ chung. Linh Tuyền thôn hài tử, trừ bỏ tạ tuyết cùng hồ hổ, đều thi được này sở sơ chung liền đọc. Nghĩ Châu Thiến cùng tạ tuyết quan hệ tốt nhất, tào nghị lên tiếng hô. chương 88 tay trái lấy đũa. Châu Thiến không có trả lời tàu nghị, lôi kéo vi bách hách đi bay nhanh. Nàng sợ lại nhiều ngốc một phút, nàng liền sẽ nhịn không được tiến lên cấp tàu nghị một cái tát. Thiến thiến đã về rồi. Chạy nhanh lại đây ăn cơm. Đường tố tố cũng nghe tới rồi châu thiến kia thanh vội vàng kêu to, bất quá thấy vi bách hách đi ra ngoài không một hồi liền đem châu thiến lanh trở về, liền không có hỏi nhiều. Ân. Châu thiến cảm xúc rất suy suốt. Không nghĩ đã chịu tàu nghị ảnh hưởng, lại nhịn không được lần nữa nhớ tới kiếp trước quá vãng. Đến nôi với thẳng đến ngồi vào trước bàn, nàng đều đã quên buông ra vi bách hách tay. Liên bị châu thiến giữ chặt tư thế ngồi ở châu thiến bên người ghế trên, vi bách hách không nói gì, cũng không có tránh ra bị châu thiến nắm lấy tay phải. Biểu tình lệnh băng tay trái lấy đũa, yên lặng gấp đồ ăn ăn cơm. gì? trước nay gặp qua vi bách hách tay trái lấy đũa đường tố tố kinh ngạc nhìn lại đây. Bách hách không phải từ nhỏ liền tay phải lấy chiếc đũa sao. Khi nào học xong tay trái lấy đũa, Thiến thiến cùng bách hách ăn một bữa cơm còn muốn lôi kéo tay a, Cảm tình thật tốt. Từ phòng bếp bưng canh đi vào tới đường ngãi ngãi vừa lúc nhìn đến châu thiến tay trái cùng vi bách hách tay phải nắm lấy hình ảnh, nhất thời cười nói. Đường ngãi ngãi này vừa nói, châu thiến dây lát gian phản ứng lại đây. Sắc mặt bám một chút đỏ bừng, cũng quýt bung ra gắt gao túm vi bách hách tay. Nàng chỉ là trong lúc nhất thời đã quên. Đều không phải là cố ý chiếm vi bách hách tiền nghi. Châu Thiến không có mở miệng giải thích, liền tính giải thích cũng sẽ không có người nghe. Đường mãi mãi cùng đường tố tố đều là vẻ mặt tươi cười nhìn hai cái tiểu hải tử, không có răn rể cũng không có ngăn trở ý tứ. Mà vi bách hách, biểu tình thản nhiên thu hồi chính mình tay phải, đem tay trái chiếc đũa đổi về tay phải, tiếp tục ăn cơm. Nguyên lai like bách hách thật sự sẽ dùng tay trái ăn cơm A. Nghe nói sẽ dùng tay trái hải tử đều thực thông minh đâu. Nhìn không nói một lời vi bách hách, đường tố tố nói không nên lời vui mừng. Nàng cả đời này, có lẽ không chiếm được tình yêu, lại được một cái tốt nhất nhi tử. Đúng đúng, là có như vậy cái cách nói. Nhà ta bách hách nhưng còn không phải là cái thông minh hải tử. Thiến thiến nói đúng không a, Nghe đường tố tố nói, đường mãi mãi liên tục gật đầu. Khó được, châu thiến không nói tiếp. Tưởng tượng đến nàng mới vừa rồi thế nhưng lôi kéo vi bách hách tay không bỏ. Không biết như thế nào, Châu Thiến đông nhiên mặt đỏ không thôi. Châu Thiến không nói lời nào, vi bách hách liền càng thêm không có khả năng mở miệng. Vì thế hai người từng người cúi đầu ăn cơm, không có đinh điểm tầm mắt giao lưu. Nhìn một màn này, đường mãi mãi cùng đường tố tố nhìn nhỏ cười. Hai đứa nhỏ đây là thẹn thùng đâu. Châu Ba kết hôn ngày đó, Châu Bình cùng Bành Quế Hương gấp trở về ăn cơm trưa. Đồng thời, cũng thượng hai trăm nguyên lễ tiền. Hai trăm nguyên, ở linh Tuyền thôn tuyệt đối xem như đồng tiền lớn. Châu nãi nãi hử lạnh một tiếng, cuối cùng là vừa lòng. Mà kim mộng hoa, cũng đảo qua kia trương không thế nào cao hứng mẹ kế mặt, nhiệt tình đem Châu Bình cùng bành quế hương thỉnh thuộc bàn. Châu Thiến. Lữ Mộng Kiều lại đây thời điểm, cũng không sai biệt lắm tới gần 12 giờ. Nhìn tỉ tỉ Lữ Mộng Na thuận lợi tìm được Châu Kim cũng từ Châu Kim mang theo đi thượng tiền biếu Lữ Mộng Tiều liền quay đầu, mọi nơi tìm kiếm nổi lên Châu Thiến. Châu Thiến giờ phút này chính một mình đứng ở một cái cũng không chọc người chú ý góc. Bị Lữ Mộng Tiểu này một tê nhất thời đưa tới không ít tầm mắt chú mục hắc mặt nhìn chạy tới Lữ Mộng Tiểu, Châu Thiến rất muốn làm bộ không quen biết, lại cũng ngăn trở không được tào nghỉ rời qua tới bước chân. Châu Thiến, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ta đi. Ta chính là cố ý lại đây tìm người chơi làm lơ Châu Thiến trên mặt không tình nguyện. Lữ Mộng Tiều dịu dít nói lên. Châu Thiến, vị này chính là ngươi bằng hữu. Lữ Mộng Tiều cái đầu rất cao, hoàn toàn không giống như là học sinh trung học. Nghĩ hẳn là Châu Thiến ở huyện thành bằng hữu, tào nghị cười hữu hảo. Gì? Ngươi là ai? Không ở Châu Thiến bên người nhìn đến vi bách hách, ngược lại là cái xa lạ Nam Hải. Lữ Mộng Tiều kinh ngạc. Ngươi hảo. Ta kêu tào Nghị, là Châu Thiến khi còn nhỏ bạn chơi cùng. Ngươi là Châu Thiến ở huyện thành bằng hữu đi. Thật cao hứng nhận thức ngươi. tào Nghị gật gật đầu, hướng về phía Lữ Mộng Tiểu vươn tay đi. Ta là Châu Thiến bằng hữu không sai, bất quá ngươi nhìn tào Nghị rối lại đây tay. Lữ Mộng Tiểu dừng một chút, quay đầu nhìn phía Châu Thiến. Châu Thiến, hắn thật là ngươi bằng hữu. Đương nhiên, ta cùng Châu Thiến đánh tiểu một khối lớn lên, cảm tình tốt nhất. Vườn đi tay vẫn chưa thu hồi, Tào Nghị đối tướng mạo không tồi, Lữ Mộng Tiểu cũng rất có hảo cảm. Ha ha nghe được Tào Nghị cương điệu, không cần Châu Thiến nói chuyện, Lữ Mộng Tiểu cũng không tính toán nắm cái này tay. Ai không biết cùng Châu Thiến cảm tình tốt nhất là Vi bách Hách. Nếu không nữa thì, tốt xấu còn có bọn họ lớp trưởng Giang Kỳ đâu. Khi nào đến phiên như vậy cái đổ nhà quê. Lữ Mộng Tiểu, ta ba mẹ ở bên kia, ta hãy đi trước. Hoàn toàn không nghĩ để ý tới Tào Nghị. Châu Thiến dẫn đầu chạy lấy người. Ai từ từ, ta cùng ngươi một hối. Nhanh tay lẻ mắt giữ chặt Châu Thiến, Lữ Mộng Tiểu Khoa Trương kêu dê nói, cơm sáng cũng chưa ăn liền một đường kỵ xe đạp lại đây, đói chết ta. Ấn. Lữ Mộng Tiểu dù sao cũng là tới cửa làm khách, cứ việc Châu Thiến không cho rằng nàng chính mình là chủ nhân, cũng không có chậm trễ Lữ Mộng Tiểu đạo lý. Châu Thiến, ta cũng cùng ngươi tảo nghị có thể nhìn ra Châu Thiến không nghĩ nói với hắn lời nói. Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng hắn không nghĩ từ bỏ. Châu Thiến hiện tại trưởng thành, biến xinh đẹp, cũng coi như là nửa cái huyện thành cô nương. Một chút thanh cao kiêu ngạo, sẽ chỉ làm Châu Thiến có vẻ càng có lực hấp dẫn. Tào Nghị, nguyên lai like người lưu nơi này a? Đi, chạy nhanh, muốn thượng bàn ăn cơm. Không đợi Tào Nghị đem nói cho hết lời, Châu Hân đã nhảy ra tới. Không nói hai lời, tung Tào Nghị đi hướng nàng kia một bàn. Châu Hân, ta không tạo nghị vốn dĩ tưởng cự tuyệt. Nào nghĩ đến một khắc cái cánh tay thực mò đã bị đi theo chạy tới Châu Duyệt giữ chặt. Trong lúc nhất thời, phản phất bị Châu Hân cùng Châu Duyệt hai tỷ muội bắt góc, bị động hướng đi rời bỏ Châu Thiến một cái khác phương hướng. Châu Thiến, ngươi cùng ta nói thật, kia nam sinh có phải hay không thích ngươi a? Vẻ mặt thần bí tiến đến Châu Thiến bên hai, lữ mộng tiểu thanh âm rất nhỏ, ngự khí phá lệ ái, muội. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Tâm tư của ngươi nếu có thể đặt ở học tập thượng, có thể khảo như vậy điểm phân. Lữ Mộng tiêu thực bất hạnh dâm chúng châu thiên cấm kỵ, này đây lập tức liền bị vô tình phản kích. Ta lần này cuối kỳ khảo thí có tiến trước 40 danh. Đĩnh đĩnh ngực, Lữ Mộng Kiều kiêu ngạo nói. Trước 40 mà thôi, là trước 4 gã sao. Rất đắc ý. Châu thiên cả đời này, hận nhất chính là tào nghị. Ai cũng không thể đem nàng cùng Tào Nghị liên lụy đến một khối, nếu không, Châu Thiến tuyệt đối không dễ dàng buông tha. Ta Được rồi được rồi, ta biết sai rồi, về sau không nói bậy xem Châu Thiến là thật sự sinh khí, Lữ Mộng Kiều theo bản năng thu liễm trên mặt đất ý, không cam nguyện lẩm bẩm nói, làm gì phản ứng như vậy lại? Còn không phải là Vi Bách Hách không ở sao? Cơ miệng. Tức giận hoảnh liếc mắt một cái Lữ Mộng Kiều, Châu Thiến cả giận nói, Đầu tiên là Tàu Nghị, lại là Vi Bách hách, Lữ Mộng tiểu là thật sự không nghĩ nàng ăn được này đốn cơm chưa có phải hay không. Lữ Mộng Tiều lập tức rụt rụt cổ, lưu loát bắt tay phóng tới bên miệng, làm một cái kéo khóa kéo động tác. Thiên Thiến, vị tiểu cô nương này là ngươi đồng học. Tới, một khối ngồi. Châu Bình cùng Bành Quế Hương không có bị đón nhận chủ bàn, bất quá hai người đều cũng không để ý thấy Châu Thiến mang theo Lữ Mộng Kiều lại đây, tức khắc cười hô. ân. Nàng kêu Lữ Mộng Tiểu là ta sơ chung cùng lớp đồng học, Cao Trung cũng là cùng lớp đồng học. Sơ chung thời điểm, Châu Thiến cùng Lữ Mộng Tiểu giao thoa cũng không nhiều. Trừ bỏ Lữ Mộng Tiểu ở lớp tuyên dương Châu Kim cùng Lữ Mộng Tiểu mới là nam nữ bằng hữu một chuyện ngoại, Châu Thiến đối cái này nữ đồng học kỳ thật không có lưu lại quá lớn ấn tượng. Mà Cao Trung mới vừa khai giảng khi xung đột, cũng là không như vậy vui sướng. Giờ phút này có thể chung sống hòa bình ngồi ở cùng trường trên bàn. Là Châu Thiến cùng Lữ Mộng Tiều phía trước đều không có nghĩ tới. Thúc Thúc Hảo, A Di Hảo. Lữ Mộng Kiều không nổi điên thời điểm, vẫn là một cái thực ngoan ngoan thiếu nữ. Tươi đẹp diện bạo, thời thượng quần áo, trang đáng yêu gương mặt tươi cười. Thực dễ dàng liền thắng được Châu Bình cùng Bành Quế Hương thích. Ai, ngươi hảo ngươi hảo. Đồ ăn đều thượng bàn, thích cái gì chỉ lo chính mình kẹp, không cần khách khí. Bành Quế Hương cười gật gật đầu, nhiệt tình tiếp đón Lữ Mộng Tiều. Hảo. A Di cũng ăn. Hướng về phía Châu Thiến mặt mũi, Lữ Mộng Kiều đối bánh quế hương thật là có lễ phép. Bất quá nhìn chung quanh một vòng sau, nàng vẫn là không có thể nhịn xuống đâm đâm bên người Châu Thiến, như thế nào không thấy được vi bách hách. Nhà hắn cùng ta đại bá gia không có nhân tình lui tới. Tuy rằng đều là quê nhà Hương Thân, nhưng linh tuyển thôn là đại thôn, dân cư đông đảo, đều không phải là từng nhà đều sẽ nhân tình lui tới. Mà đường mãi mãi bọn họ Trừ bỏ cùng Châu Thiến một nhà ba người, cùng mặt khác Châu gia người kỳ thật đều không có đặc biệt nhiều lui tới. Nguyên lai là như thế này. Ta liền nói hai ngươi một cái thôn, sao không thấy được hắn đâu? Lữ Mộng Tiêu tức khắc hiểu rõ, nhỏ giọng nói thầm nói: "Mộng Tiêu, ngươi như thế nào ngồi này? Chạy nhanh, thượng chủ bàn đi." Lữ Mộng Na bởi vì là Châu Kim bạn gái quan hệ, bị Châu nại nãi kéo đến chủ bàn. Mà Lữ Mộng Tiêu cái này muội muội đương nhiên cũng muốn cùng quá khứ. A, vì cái gì muốn ngồi chủ bàn a? Ta lại không quen biết những người đó. Lữ Mộng Kiều vốn dĩ cũng chỉ là muốn nhìn nhìn Châu Kim mà thôi. Nhìn thấy Châu Kim bản nhân, nàng vẫn chưa cảm thấy có gì xuất sắc địa phương. So ra kém Vi Bách Hách, cũng so ra kém Giang Kỳ, chính là một phổ phổ thông thông nam sinh. Nghĩ như vậy, Lữ Mộng Kiều lập tức liền mất đi tìm tòi nghiên cứu hứng thú, tỷ, ngươi tự mình đi chủ bàn ngồi. Ta ngồi này khá tốt. Này có ta đồng học. Này sao được. Châu Kim mụ mụ cố ý an bài 2 ta ngồi chủ bàn. Sao lại có thể không lễ phép. Ngươi chạy nhanh cho ta lại đây. Không chuẩn tuy hướng. Lữ mộng na nói liền trực tiếp kéo lại lữ mộng kiểu cánh tay. Mạnh mẽ hướng khởi túm. Ai nha, ta thật sự không nghĩ đi ngồi chủ bàn sao. Là ngươi cùng Châu Kim ở xử đối tượng. Lại không phải ta. Làm gì thế nào cũng phải ta cũng qua đi. Chính ngươi qua đi ngồi không phải được rồi. Cứ việc Lữ Mộng Tiểu thật là không kiên nhận đoán giận, cuối cùng vẫn là bị Lữ Mộng Na cấp kéo qua đi. Đây là giữ thể diện sự, sao có thể khinh thường. Đi ra vài bước xa, Lữ Mộng Tiểu còn không quên quay đầu lại hô châu thiến, ta hãy đi trước bên kia ăn cơm. Đợi lát nữa cơm nước xong lại đến tìm ngươi, chờ ta. a Đợi cho Lữ Mộng Tiểu bị lôi đi, Bành Quế Hương kinh ngạc hỏi chỉ lo cúi đầu ăn cơm châu thiến. Thiên Thiến, ngươi vị kia đồng học tỷ tỷ, thật sự ở cùng ngươi ngũ thuốc sử đối tượng. Không biết. Châu Thiến là thật sự không biết. Kiếp trước nàng nhìn thấy Lữ Mộng Na, cũng là ở hôm nay. Lúc ấy nghe nói cái này huyện thành xinh đẹp cô nương là Châu Kim bạn gái, nàng còn hảo sinh kinh ngạc một chút. Lữ Mộng Na là sinh viên, ba ba vẫn là sơ trung hiệu trưởng, như thế nào liền nhìn tới Châu Kim. Nay một đời tuy nói nàng trước tiên nhận thức Lữ Mộng Tiểu. Nhưng lại vẫn như cũ không hiểu được Lữ Mộng Na cùng Châu Kim rốt cuộc là chuyện như thế nào. chương 89 chân tướng. Đây là Mộng Tiểu A. Lớn lên thật là xinh đẹp. Cùng tỷ tỷ giống nhau là mỹ nhân. Nhìn thấy Lữ Mộng Tiểu, Châu mãi mãi vẻ mặt từ ái khen nói. Cảm ơn mãi mãi khích lệ. Lữ Mộng tiều thật cũng không phải hoàn toàn không hiểu lễ nghĩa. Bị Lữ Mộng Na tay bóp cánh tay, lập tức cười điểm mỹ. Mộng tiêu cùng Châu Thiến nhận thức. Đã sớm nhìn đến Lữ Mộng Tiểu cùng Châu Thiến ngồi ở một khối cắt vân dẫn đầu hỏi ra khẩu, trong lời nói có tò mò, càng có nghi ngờ. ân lãnh đạm gật gật đầu, Lữ Mộng Tiểu một câu cũng không nhiều lời. Đơn từ Châu Thiến một nhà không có thể ngồi ở chủ trên bàn, Lữ Mộng Tiểu là có thể dễ như trở bàn tay liên tưởng đến một chút sự tình. Nếu như giờ phút này nàng còn ở thượng sơ chung, khẳng định không nói hai lời liền cái gì cũng run lên ra tới. Bất quá. Hiện giờ nàng là cao một năm ban học sinh. Ở lưỡng mộng tiêu nơi này chạm vào cái mềm cái đinh, cắt vân trên mặt rất là không nhịn được. Sau đó chạm đến châu nãi nãi nhìn về phía lưỡng mộng na vừa lòng ánh mắt, cắt vân cười gượng hai tiếng, liền không nói. Đều nói nữ đại tam ôm gạch vàng. Mộng na a, thím chính là thực thích ngươi này khuê nữ. Về sau nghỉ nhưng đến nhiều tới trong nhà ngồi ngồi, thím cho ngươi làm ăn ngon. Châu nãi nãi lực chú ý nguyên bản liền ở Lữ Mộng Na trên người. Đến nỗi Lữ Mộng Kiều, bất quá là nhân tiện khách sáo thượng nói mấy câu mà thôi. Nay đây, cũng mặc kệ các vân về điểm này lòng dạ hẹp hỏi, chỉ lo lôi kéo Lữ Mộng Na nói lên. Thí miên tâm, ta khẳng định thường xuyên tới. Châu nãi nãi tuổi tác, hoàn toàn đều có thể làm Lữ Mộng Na nãi nãi. Nhưng mà Châu Kim là con lúc tuổi già, Lữ Mộng Na thích Châu Kim, đương nhiên phải lấy thím tương xứng cam tâm tình nguyện cùng châu nãi nãi thân cận ở chung lên. Hảo, hảo. Vậy tốt nhất. So với gì doanh doanh cái kia tiểu hồ ly tinh, Lữ Mộng tiểu cái này chính quy sinh viên, không biết muốn tốt hơn nhiều ít. Châu nãi nãi là cái hiện thực người, đương nhiên càng thiên hướng Lữ Mộng na. Châu Kim ca giống như không lớn thích nói chuyện. Lữ Mộng tiểu đảo không phải cố ý muốn tìm Châu Kim phiền toái Chỉ là này một bàn lớn người, nàng một cái đều không quen biết. Nhang chán dưới, liền đi xem xét Châu Kim. Nào nghĩ đến Châu Kim thật giống như mất hồn, căn bản không có nghe Châu mãi mãi cùng Lữ Mộng Na nói chuyện. Ngay từ đầu, Lữ Mộng tiểu cũng không nghĩ nhiều, chính là càng xem, nàng càng cảm thấy không thích hợp. Châu Kim phản ứng hoàn toàn không bằng nàng tỷ tỷ như vậy nhiệt tình. Ngược lại, thật giống như một cái người không liên quan, căn bản là không để ý đến mẹ nó cùng nàng tỷ tỷ đang nói chút cái gì. Chỉ cảm thấy nàng tỷ tỷ bị lãnh đải, Lữ Mộng Tiều lập tức hỏi ra thanh tới. Ai nha này tiểu tử ngốc, khẳng định là nhạc hỏng rồi. Ha ha châu nãi nãi đầu tiên là nhịu như mày, trên mặt biểu tình có chút văn mẹo. Ngay sau đó lại thực mau thay đổi thân sắc, vẻ mặt không sao cả cười nói. Thật là nhạc hỏng rồi sao? Lữ Mộng Tiều nghi hoặc đánh giá châu kim không cãi lại không ra tiếng trầm mặc, tổng cảm thấy nàng giống như xem nhẹ cái gì. Chỉ là... Quay đầu nhìn tỷ tỷ thẹn thùng gương mặt tươi cười, lữ mộng Kiều đành phải như vậy đình chỉ, không hề nhiều lời. Một bữa cơm xuống dưới, lữ mộng na bị nhiệt tình châu nãi nãi gấp rất nhiều đồ ăn, cơm nước xong càng là lập tức bị châu nãi nãi lôi kéo vào nhà kéo việc nhà đi. Châu kim không có đuổi kịp, một mình xoay người ra cửa, về nhà chui vào chính mình nhà ở. Mà lữ mộng Kiều, ăn mà không biết mùi vị gì tùy ý gấp mấy chiếc đũa đồ ăn. Như suy tư gì nhìn Châu Kim cùng Châu nãi mãi hoàn toàn tương phản biểu hiện. Cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống chạy tới hỏi Châu Thiến, ngươi ngũ thúc có phải hay không có khác người trong lòng? Ân. Cơm nước xong Châu Thiến đang định hạ bàn ly tịch, đã bị Lữ Mộng tiểu kéo lại. Thân thân bí bí túm đến nào đó góc, theo sau đó là như vậy tuyệt chiêu bất ngờ vấn đề tạm xuống dưới. Ai u ngươi rốt cuộc có biết hay không a? Châu Thiến, hai ta chính là cùng lớp đồng học là ta cao một năm ban một phần tử, ngươi không thể lừa gạt ta, cũng không thể gạt ta. Đề cập đến lữ mộng na, lữ mộng tiều lòng nóng như lửa đốt, không khỏi liền nóng nảy. Chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây, châu thiến kinh ngạc nhìn lữ mộng tiều, nghĩ nghĩ vẫn là nói, ta nhớ rõ chúng ta đọc sơ tam thời điểm, ngươi đã từng bốn phía tiên giường, gì doanh doanh là tỷ tỷ ngươi cùng ta ngũ thúc kẻ thứ ba, lúc ấy ngươi là như thế nào xác định? Châu Thiến Lữ Mộng tiểu sắc mặt đột nhiên liền trắng, run rẩy tiếng nói nói, ngươi không cần nói cho ta, kỳ thật gì doanh doanh mới là? Ta không biết. Châu Thiến thực sự cầu thị, nàng sắc thật là không biết. Nhưng là, nàng có thể nói cho Lữ Mộng tiểu chính là, ta đã từng sắc thật ngẫu nhiên gian nghe được quá ta ngũ thúc cùng gì doanh doanh đối thoại. Nghe đi lên, gì doanh doanh mới là ta ngũ thúc thích người. Không có khả năng. Trường học đối kia sự kiện xử lý phương thức là Làm gì doanh doanh tôi học, người ngũ thuốc viết kiểm điểm. Nếu là người ngũ thuốc thật cùng gì doanh doanh ở xử đối tượng, vì cái gì chỉ có gì doanh doanh bị tôi học, người ngũ thuốc lại không có việc gì. nay vẫn là lữ mộng tiểu lần đầu tiên như thế chán ghét chính mình mất cảm. Nàng biết Châu Thiến không có khả năng lừa nàng, cũng không đạo lý lừa nàng. Nhưng, chính là, nàng vô pháp thuyết phục chính mình đi thừa nhận lúc trước sai lầm. Nếu thay đổi ngươi cùng kỳ kỳ ca bị toàn giáo thông báo, Ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Châu Thiến không đáp hỏi lại, buồn không muốn nói ra nói, giờ phút này lại là tự nhiên mà vậy nói ra, nếu ngươi hơi chút hỏi thăm một chút liền sẽ biết, lúc trước trường học xử lý kia sự kiện qua đi, ta mãi mãi lại mang theo ta đại bá mẫu, nhị bá mẫu còn có tứ thẩm chạy tới Hà gia đại xảo đại nháo một hồi. Mọi người đều biết hậu quả là, gì, doanh doanh thực mau liền qua loa gà cho. Mà ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, năm nay xuất hiện ở linh tuyển thôn. Lữ Mộng Tiều nghiến răng nghiến lợi, nắm nắm tay liền hướng Châu Kim rời đi phương hướng hướng, ta sẽ tìm Châu Kim hỏi rõ ràng. Lữ Mộng Tiểu, ta khuyên ngươi vẫn là hỏi trước hỏi ngươi tỉ tỉ hảo. Kiếp trước Châu Thiến cùng Lữ Mộng Na ở chung quá hảo chút năm. Lữ Mộng Na năng lực, tuyệt đối không thể ngốc đến bị người lừa. Nay đây, Châu Thiến kéo lại Lữ Mộng Tiểu, trình trọng chuyện lạ kiến nghị nói. Chẳng lẽ tỉ tỉ của ta sẽ do biết Châu Kim thích người khác? còn ra mặt dày chạy tới Linh Tuyền Thôn. tỷ tỷ của ta đường đường một sinh viên, nàng đáng ra sao? Lữ Mộng Na là nhà bọn họ kiêu ngạo. Lữ Mộng Kiều không tin Lữ Mộng Na sẽ phạm sai lầm, nhiều lắm là không biết nhìn người mới có thể không cẩn thận bị lừa. Cảm tình chính là, vẫn là hỏi rõ ràng đương sự mới biết được. ngươi phía trước thích kỳ kỳ ca thời điểm, còn không làm theo cùng mỡ heo che tầm dường như, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không màng. Chính ngươi làm nhiều ít việc nốc, ngươi sẽ không nhanh như vậy liền đã quên đi. Vì việc này, thư thơ còn đánh ngươi một cái tắt đâu. Cũng may ngươi tỉnh lại mau, kịp thời thanh tỉnh. Nếu không, còn không chừng ngươi có thể làm ra nhiều ít lệnh người chán ghét sự đâu. Lữ mộng tiều loại trạng thái này, cũng không thích hợp đi chất vấn châu kim. Vì làm lữ mộng tiều nhanh chóng bình tĩnh lại, châu thiến nảy sinh ác độc trọc lữ mộng tiều vết sẹo. Lữ mộng tiều sắc mặt trợn thanh trợn bạch. Cũng may cuối cùng vẫn là bình tĩnh xuống dưới. Không cao hứng đô đô miệng, Lữ Mộng Tiểu muộn thanh muộn khí nói thầm nói, Đã biết, ta về nhà liền hỏi tỷ của ta. Ân, hành. Dù sao chính ngươi nghĩ kỹ rồi lại cùng ngươi tỷ nói. Ta cảm thấy việc này chủ yếu vẫn là xem ngươi tỷ chính mình nghĩ như thế nào. Dù sao cũng là nàng chính mình nhân sinh, Người khác cắm không được tay, cũng quản không được. Châu thiến như thế nói xong, buông ra Lữ Mộng Tiểu. Xoay người chạy lấy người, ta đi trước, ngươi đợi lát nữa cùng ngươi tỷ về nhà trên đường cẩn thận. Đường núi không dễ đi, lái xe chú ý điểm an toàn. Lữ Mộng Tiêu nguyên bản còn tưởng lôi kéo Châu Thiến đi dạo linh tuyển thôn, giờ phút này lại là một chút tâm tình cũng đã không có. Căm dận nhiên dậm chân một cái, quay người vào nhà đi bảng thính Châu nãi nãi cùng nàng tỷ nói cái gì đó. Nghe Châu Thiến mới vừa rồi kêu ý tứ, Châu nãi nãi cũng là cái không dễ trọc. Nhưng đừng là cái ác bà bà mới không xong. Bởi vì huyện thành ly linh Tuyền thôn có như vậy xa khoảng cách, cũng bởi vì Lữ Mộng Tiều nhiều lần thúc giục, Lữ Mộng Na vẫn chưa lưu lại ăn cơm chiều. Nửa buổi chiều thời điểm, cùng Châu mãi mãi đám người nói xong lời từ biệt, lúc sau liền cùng Lữ Mộng Tiều một đạo lái xe rời đi. Mà thẳng đến các nàng xe kỵ ra linh Tuyền thôn, Lữ Mộng Tiều cũng không có nhìn thấy Châu Kim tới tiễn đưa. Trong lòng đống nhiên liền kiên định nào đó ý niệm. Lữ Mộng Kiều nghẹn khí một đường kỵ hồi huyện thành. Tổn hại trong nhà ba mẹ to mò do hỏi, túm Lữ Mộng Na trở về phòng, tỷ, ngươi cùng ta nói thật, ngươi thật cùng Châu Kim ở xử đối tượng. Khi nào bắt đầu? Không thể hiểu được bị Lữ Mộng Kiều túm vào phòng, Lữ Mộng Na còn không có phản ứng lại đây liền tao ngộ đến từ muội muội chất vấn. Thân thể đột nhiên cứng đờ, lại nháy mắt thả lỏng xuống dưới, Lữ Mộng Na cười đem Lữ Mộng Kiều kéo đến bên người ngồi xuống. Tỷ tỷ đương nhiên là ở cùng châu Kim sử đối tượng, bằng không tỷ tỷ nay cái làm gì không ngại cực khổ đại thật xa chạy tới linh Tuyền thôn bạch bạch đưa tiền. Đến nỗi khi nào bắt đầu sao, tỷ tỷ không phải đã sớm cùng ngươi đã nói sao. Năm ấy tỷ tỷ từ thành phố trở về, bởi vì không mang trong nhà chìa khóa liền đi trường học tìm ba ba lấy. Trên đường ngẫu nhiên gặp gỡ châu Kim, sau đó liền như vậy thần kỳ nhận thức, thần kỳ bắt đầu rồi. Tỷ! Đủ rồi! Ngươi đừng lại lừa mình dối người. Nghe Lữ Mộng Na Tiểu Cũ nói từ, Lữ Mộng Tiêu hét lớn ra tiếng, ấn ngươi nói, ngươi cùng Châu Kim mấy năm trước liền nhận thức, khi đó Châu Kim còn ở Thượng Sơ Nhị, ngươi cùng hắn nhất kiến trung tình, vừa gặp đã thương, sau đó oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi các ngươi tình yêu. Như vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì học lớp 11 Châu Kim sẽ bị trường học thông báo phê bình, nguyên nhân lại là cùng gì doanh doanh yêu sớm. Ngộng Tiêu kia không phải bởi vì Châu Kim quá ưu tú, bị lớp học tiểu nữ sinh nhớ thương sao. Sự tình đều là cái kia tiểu nữ sinh gây ra, hơn nữa lúc sau tiểu nữ sinh ra được lọt vào báo ứng, cũng bị thôi học. Nhất xui xẻo vẫn là Châu Kim, bị liên lụy hạ một phần kiểm điểm thư. Việc này không phải là người nói cho ta sao. Ta xong việc cùng Châu Kim xác nhận quá, thật không liên quan chuyện của hắn. Hắn là vô tội. Châu Kim yêu sớm bị trường học thông báo phê bình sự. Lữ Mộng Tiêu ngay từ đầu không có cùng Lữ Mộng Na nói. Lữ Mộng Na xa ở đại học, tự nhiên cũng không biết. Sau lại Lữ Mộng Tiêu đem sự tình nói cho nàng thời điểm. Lữ Mộng Na đi Châu Kim nơi cao trung tìm hiểu quá, cũng không sai biệt lắm đem sự tình điều tra rõ ràng. Kia tỷ tỷ có hay không cùng Châu Kim xác nhận xác nhận, nàng mẹ vì cái gì sẽ mang theo Châu gia người chạy tới nhân gia tiểu nữ sinh trong nhà đại xảo đại náo. Có hay không cùng Châu Kim xác nhận xác nhận? Vì cái gì cái kia tiểu nữ sinh gả cho người lúc sau, hắn liền trở nên mất hồn mất vía hôm nay căn bản là không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Có hay không cùng Châu Kim xác nhận xác nhận, nếu hai ngươi ở xử đối tượng, vì sao từ đầu đến cuối đều là mẹ nó một đầu nhiệt, hắn liền tiễn đưa đều không có ra mặt. Rốt cuộc là hắn cùng ngươi xử đối tượng, vẫn là mẹ nó cùng ngươi chỗ. Về sau ngươi là gả cho hắn Châu Kim, vẫn là gả cho hắn mẹ. Lữ Mộng Tiêu hiếm khi có kinh sợ chủ Lữ Mộng Na thời điểm. Ở các nàng gia, luôn luôn là Lữ Mộng Na càng vì ưu tú, chiếm chủ đạo địa vị. Nhưng là giờ này khắc này, Lữ Mộng Tiêu từng bước ép hỏi, sinh sôi lệnh Lữ Mộng Na á khẩu không trả lời được, sắc mặt trắng bệ. Chương 90 thổ lộ. Lữ Mộng Tiêu liên tiếp chất vấn nện xuống tới, nói xong lời cuối cùng liền nàng chính mình đều đỏ mắt. Đã phẫn nộ, lại nói không nên lời thương tâm. Nàng như vậy sùng bái tỷ tỷ, Yêu tú gần như hoàn mỹ tỉ tỉ, cứ như vậy thua tại kẻ hèn một cái châu kim trên người. Thậm chí vì châu kim, liền nói dối cũng không tiếc sao. Hào một trận trầm mặc lúc sau, Lữ Mộng Na thật giống như mất đi cả người sở hữu sức lực, sau này ngã vào trên giường. Dùng cánh tay làm cho đau đớn đôi mắt, nhẹ giọng nói, không sai, ta là nói dối, cũng chật ngươi. Chân chính tử Lữ Mộng Na trong miệng nghe thế câu nói, Lữ Mộng Tiêu đông nhiên liền thở dài nhẹ nhón một hơi. Thiến lên hai bước, dối tay muốn đem tỷ tỷ kéo tới. Chính là mộng kiều, tỷ tỷ không hối hận. Tỷ tỷ như vậy ai châu kim, đời này thị phi hắn không thể. Nếu sớm muộn gì đều sẽ trở thành sự thật, tỷ tỷ liền tính trước thời gian đem kết quả cuối cùng nói cho ta nhất thân ái muội muội, lại có gì sai. Nhưng mà lưỡng mộng na kế tiếp nói, ngừng lưỡng mộng kiều hành động. Tỷ! Tỷ tỷ vươn đi tay cương ở giữa không chung. Lữ Mộng Tiều chính mình cũng không biết nàng giờ phút này trên mặt biểu tình là gì đó buồn cười. Không dám tin tưởng nhìn Lữ Mộng Na, Lữ Mộng Tiều thậm chí tình nguyện tin tưởng nàng lỗ thai mới vừa rồi ra thật xấu. Mộng Tiều, ngươi không từng yêu người, cho nên ngươi là sẽ không biết. Cái loại này một lòng chỉ vì hắn mà nhảy lên, sở hữu cảm xúc chỉ vì hắn một người mà điều động cảm giác là cỡ nào chấn động nhân tâm. Sớm tại ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, ta liền biết. Ta xong rồi. Ta bị Châu Kim chinh phục. Lữ Mộng Na trước sau không có rời đi cánh tay, nhưng là nàng vẫn luôn đang nói, kể ra nàng tình yêu. Nàng như thế nào liền không từng yêu người. So với Châu Kim, Giang Kỳ mới là chân chính thiên tri kiêu tử. Vì Giang Kỳ, nàng cái gì việc ngốc không trải qua. Nhưng mà... Lữ Mộng Tiều Yên lặng thu hồi tay, miệng nhấp gắt gào. Cứ như vậy đứng ở tại chỗ. Nhìn không chớp mắt nhìn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ Lữ Mộng Na. Mộng tiêu, ngươi có tin hay không, tỷ tỷ sớm muộn gì sẽ gả cho Châu Kim. Từ lần đầu tiên sơ ngộ, ta liền đoán trước tới rồi kia một ngày. Ta vẫn luôn đang ngợi, chờ Châu Kim sơ chung tốt nghiệp, chờ Châu Kim cao chung tốt nghiệp, chờ Châu Kim tốt nghiệp đại học. Đợi cho khi đó, ta liền sẽ hạnh phúc mị mãn gả cho hắn Lữ Mộng Na thanh âm rất thấp, thấp cơ hồ sắp chỉ có nàng một người có thể nghe thấy. Bất quá ngay sau đó, Lữ Mộng Na Thanh Âm lại bỗng nhiên tiêu cao. Nếu không phải ngươi nói cho ta, Châu Kim ở trường học yêu sớm, ta sẽ không biết gì doanh doanh tồn tại. Cái kia nữ sinh rốt cuộc nơi nào hảo? Châu Kim sao có thể thích thượng nàng? Hai người bọn họ một khối bị trường học thông báo phê bình, cuối cùng lại chỉ có gì doanh doanh lấy yêu sớm danh nghĩa bị thôi học. Ha! Đây là đoạt ta nam nhân báo ứng. Nàng xứng đáng. Tỷ! Lữ Mộng Tiều rốt cuộc nghe không đi xuống, lạnh thanh êm hô to ra tiếng. Nếu ngươi thật sự như vậy kiên định ngươi cùng Châu Kim tình yêu, ngươi như thế nào không dám con mắt xem ta? Ngươi vì cái gì một hai phải sở trường cánh tay che khuất chính ngươi đôi mắt? Ngươi rốt cuộc còn muốn lửa mình dối người tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy khó chịu sao? Khó chịu? Sao có thể khó chịu? Ngươi hôm nay nhìn không ra, ta cao hứng đều sắp chết rồi sao? Châu Kim mụ mụ, Châu Kim ca ca tẩu tẩu. Bọn họ tất cả mọi người thích ta, đều nhận đồng ta. Ngươi biết Châu Kim mụ mụ ngầm trộn cùng ta nói cái gì sao? Nàng nói, chờ đến sang năm nghỉ hè, Châu Kim cao trùng một tốt nghiệp, nàng khiến cho Châu Kim đem ta cưới về nhà. Ha ha ha ha lữ mộng na trước sau không có rời đi cánh tay của nàng, chỉ là lấy cực kỳ vui mừng ngữ khi nói nàng sở nhận định sự thật. Liên tính Châu Kim căn bản là không thích ngươi. Ngươi cũng một hai phải gả cho hắn. Lữ mộng na, ngươi là điên rồi sao? Vẫn là đầu góc bị lửa đá. Ngươi lấy làm tự hào thông minh đâu? Ngươi tự tin tràn đầy kiêu ngạo đâu? Ngươi tự tôn đâu? Ngươi cảm giác về sự yêu việt đâu? Ngươi đem ngươi tôn nghiêm, ngươi lý trí. Tất cả ném cho chó hoang ăn sao? Ngươi! Ngươi liền tự sinh tự diệt đi ngươi. Lữ mộng tiêu mắng đến cuối cùng, liền nàng chính mình đều nói không được nữa. Nghẹn ngào tiếng nói nhìn nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích lữ mộng na, lữ mộng tiểu cuối cùng là nhịn không được quăng ngã môn mà ra. Cửa phòng bị quăng ngã ra vàng lớn, lữ mộng na vẫn luôn không có động. Thật lâu lúc sau, lật qua thân ghé vào trên giường, nước mắt tầm ướt khăn trải giường. Bị phát hiện đâu? Liên cuối cùng lừa mình dối người đều làm không được đâu. Châu thiến thực bực bội. Nàng không biết tảo nghị rốt cuộc phát cái gì điên, thật giống như ném không xong kẹo mạch nha. Lăng là dính thượng nàng. Mà Châu Hân cũng là một tấc cũng không rời đi theo Tào nghị phía sau. Chỉ cần Tào nghị cùng nàng nói chuyện, Châu Hân liền lập tức sẽ nhảy ra thét trói thai mắng to, thật giống như nàng giết Châu Hân cả nhà dường như. Cái này Châu Hân rốt cuộc sao lại thế này. Dây dưa không xong. Kêu kêu quát quát, xảo chết người. Đường ngại ngại bực bội đứng lên, biên nói thầm biên hướng tới ngoài cửa đi. Mẹ, ngài cũng đừng quản. Tiểu hài tử chi gian sự nào có đạo lý như giảng. Thiên thiên cùng bách hách biết nên xử lý như thế nào tốt. Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng hồn nào, đường tố tố khuyên đủ. 13-14 tuổi hài tử, nên là chính mình giải quyết này đó phiền phái lúc. Xử lý như thế nào? Kia châu hân đuổi cũng đuổi không đi, liền mặt dày mày dạn quấn lấy thiên thiên mắng. Thật là không ra giáo. Cũng không biết phan đào đào là như thế nào giáo nữ nhi, hai mẹ con quả thực một cái đức hạnh. Đường ngại ngại thật cũng không phải thế nào cũng phải nhúng tay quản tiểu bối sự. Chủ yếu vẫn là xem châu hơn quá phận, thật sự xem bất quá mắt. Lại nói tiếp, việc này còn phải quái cái kia tào nghị. Sao mà liền nhìn chăm chầm thiến thiến không bỏ? Chẳng lẽ là nhìn chung thiến thiến? Nguyên bản châu thiến cùng vi bách hách còn nhỏ, đường tố tố tuy rằng ở trong lòng tưởng, nhưng cũng chưa bao giờ từng chân chính nói ra, cũng không rắp mặt treo gẻo quá hai đứa nhỏ. Bất quá lần này trở về lúc sau, tào nghị đối châu thiến thái độ rất là kỳ quái, đường tố tố khó tránh khỏi liền suy nghĩ nhiều điểm. Không có khả năng đi. Bành quế hương đầy mặt ngạc nhiên, rốt cuộc ngồi không được đi theo đứng lên, thiến thiến mới bao lớn à. Không được. Trăm triệu không được. Mấy người bên trong, chỉ có châu bình ngồi nhất tán ổn. Có bách hách nhìn ở, hắn mới không sợ nhà mình khuê nữ bị bắt cóc. Ngoài cửa, Vi Bách Hách một thân khí lạnh che ở Châu Thiến trước mặt, nộ mục đối với muốn thỏ qua tới Tào Nghị. Vi! Vi Bách Hách, ngươi làm gì chống đỡ Châu Thiến? Ta tưởng cùng Châu Thiến trò chuyện, ngươi tránh ra được không? Tào Nghị thực chán ghét Vi Bách Hách. Nếu không phải Vi Bách Hách mỗi lần đều chạy ra phá hư hắn chuyện tốt, hắn sớm cùng Châu Thiến cặp với nhau. Tào Nghị, ta cùng ngươi chi gian không có gì hảo thuyết. Ngươi chạy nhanh hồi chính ngươi ra đi đừng lại chạy nhà ta tới âm ý Châu Thiến cực kỳ không nghĩ phản ứng Tào Nghị cho nên mới vẫn luôn trốn ở trong phòng không ra. nhưng là Tào Nghị thật là là cái da mặt dày sáng sớm liền chạy tới nhà bọn họ bên ngoài hô to tên nàng phía trước phía sau không dán đoạn hô hai cái giờ cách vách hàng xóm đều bị kinh động thậm chí còn có chạy tới xem náo nhiệt bị buộc bất đắc dĩ Châu Thiến mới lôi kéo Vi Bách Hách đi ra chẳng qua vừa thấy đến Tào Nghị gương mặt kia Châu Thiến liền cảm thấy buồn nôn ghê tởm, chỉ hận không được Tào Nghị lập tức liền biến mất ở nàng trước mắt. Húng chi, Tào Nghị bên người còn đứng đối nàng mặt xương mày xỉa Châu Hân, quả thực phiền đến muốn chết. Châu Thiến, ngươi vì cái gì không nghĩ cùng ta nói chuyện? Ngươi một người hoa ở trong phòng có cái gì hảo ngoạn? Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi a. Thật giống như không có nghe thấy Châu Thiến cự tuyệt, Tào Nghị cười hì hì đi tới, muốn tún Châu Thiến chạy lấy người. Có vi bách hách cái này chứa ngại ở, đều rằng có hơn phân nửa tiếng đồng hồ còn không có có thể đem châu thiên ước ra cửa, tào nghị kiên nhẫn cũng là hao hết. tào nghị không có kiên nhẫn, vi bách hách làm sao bất chính chịu đựng lửa giận. Thấy tào nghị thế nhưng còn dám dối tay lại đây, đương trưởng chính là đôi tay đẩy, thẳng đem tào nghị đẩy ra vài bước xa. Vi bách hách, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lần trước ngươi đẩy ta kia một chút ta liền không cùng ngươi so đo. Ngươi hôm nay còn tới. Đừng cho là ta không dám đánh nhau với ngươi. Nếu không phải xem ở châu thiến mặt mũi thượng, Tào Nghị đã sớm tưởng hảo hảo giáo hấn một chút Vi Bách Hách. Giờ phút này Vi Bách Hách lại lần nữa động thủ trước, hắn liền cũng nhịn không được. Bò dậy vô vô ngông, nói liền phải cùng Vi Bách Hách động thủ đánh nhau. Tào Nghị, ngươi làm cái gì đâu? Ai chuẩn ngươi chạy cửa nhà ta tới nháo sự? Đường ngại ngại đi tới thời điểm vừa lúc liền nhìn thấy Tào Nghị muốn cùng Vi Bách Hách động thủ, tức khắc nổi trận lôi đỉnh, hô lên. Thiên Thiến, vào nhà đi. Theo đuôi sau đó Bành Quế Hương cũng là lạnh mặt một tiếng uống, thẳng đem Châu Thiến uống sừng sốt. Người trước vào nhà, nhận thấy được Châu Thiến phản ứng, Vi Bách Hách xoay đầu, lạnh giọng nói. Nga, đầu tiên là bị Bành Quế Hương một tiếng giống, lại là Vi Bách Hách giận dò, Châu Thiến nhún nhún bay, ngoan ngoãn xoay người vào nhà. Kỳ thật nàng so với ai khác đều không nghĩ đứng ở bên ngoài chịu đông lạnh. Nếu không phải Tào Nghị. Châu Thiến, ngươi trước từ từ. Thật vất vả mới đem Châu Thiến hô lên tới, Tào Nghị lời nói đều còn không có hảo hảo cùng này nói thượng một câu, liền thấy Châu Thiến muốn bảo phòng. Nhất thời tình thế cấp bách, nhịn không được thốt ra hô, Châu Thiến ta thích ngươi. Ta muốn ngươi cùng ta xử đối tượng. Tào Nghị. Cùng với Châu Hân thê lương tiếng thét trói thai. Vì bách hách nắm tay huy thượng Tào nghị mặt. Bách hách chạy nhanh bảnh quế hương đang muốn tiến lên căn ngăn, lại bị đường mãi mãi cấp túng chặt. Làm cho bọn họ đánh. Kia Tào ra tiểu tử chính là thiếu tấu. Thiếu thu thập. Sử đối tượng. Nam mơ. Thiên thiên chính là bọn họ đường ra cháu dâu. Là để lại cho nhà bọn họ bách hách. Ở điểm này, đường mãi mãi cùng đường tố tố mẹ con hai người tuyệt đối đứng ở mặt trận thống nhất thượng không dung bất luận cái gì người ngoài xâm nhập. Vi Bách Hách xuống tay thực tàn nhẫn, Tào Nghị thậm chí cũng chưa còn thượng vài lần tay đã bị thu thập hoàn toàn. Bên hai là Châu Hân hoảng loạn thét chói tai, trên người là Vi Bách Hách vượt qua thử thách nắm tay, Tào Nghị lại vẫn như cũ không sợ gì cả là to. Châu tiến. khi ta tức phụ đi, ta thích ngươi, ta, nô. No. Vi Bách Hách thật mạnh một quyền đánh vào Tào Nghị trên bụng, đánh Tào Nghị lăng là đau nói không ra lời. Trong mắt toàn là lãnh quang, vì bách Hách xuống tay chút nào không lưu tình, còn dám nói hiệu nói vượng, liền tấu chết ngươi. Vi bách Hách, ngươi rửa vào cái gì đánh người A ngươi? Ngươi đương châu thiến là cái gì hiếm lạ bảo bối A? Chính ngươi thích là chính ngươi sự, thật đương người khác đều thích nàng A. Tao nghĩ đó là cố ý nói hảo ngoạn, mới không phải nói thật. Gấp đến độ xoay quanh châu hơn căn bản giúp không được gì, đứng ở một bên cấp la to. Hán tốt nhất là nói hiệu nói vượng. Vi Bách Hách hừ lạnh một tiếng, nhìn Tào Nghị ánh mắt thật giống như xem người chết dường như. Nếu là Tào Nghị còn dám nhiều lời một câu vô nghĩa, hắn thật sự sẽ muốn Tào Nghị mệnh. Ta bị Vi Bách Hách xem đấy lòng phát lệnh, Tào Nghị có như vậy một khắc sắc thật muốn lùi bước. Nhưng mà tầm mắt chạm đến châu thiến thân ảnh, Tào Nghị đột nhiên liền dũng khí tăng gấp bội, há mồm liền phải tiếp tục thổ lộ. Nhưng mà hắn miệng mới vừa mở ra, mông đột nhiên bị đạp một chân, trực tiếp đầu hướng phía trước. Tài cái cho ăn cước. Chương 91 hương sư vấn đội Tào nghị. Người câm miệng cho ta. Người nếu là còn dám nhiều lời một câu, ta liền đá lạ người mông. Không sai, tào nghị trên mông này một chân, là bị châu hân đá. Mà giờ này khác này, châu hân xoa eo đối tào nghị uy hiếp, đảo cũng rất có vài phần tư thế. Châu hân, người điên rồi sao? Vô duyên vô cờ ăn châu hân một cái phi đá. Tào nghị tức muốn hộc máu từ trên mặt đất bỏ dậy, hung tận hướng châu hân quát. Ta điên rồi. Người mới điên rồi. Châu thiến có cái gì tốt? Người là người mù sao? Như thế nào liền coi trọng nàng? Người nghe Tào nghị giống giận, châu hân hủy khuất đỏ mắt, thở phì phì reo lên. Ta coi trọng ai quan người chuyện gì? Ta chính là thích châu thiến, e ngại ngươi. Ngươi nếu là nhìn không thuận mắt, chạy nhanh đi a! Đừng lại đến cuốn lấy ta. Châu Thiến không trở về phía trước, Tàu Nghị cảm thấy Châu Hân cũng không tệ lắm. Nhưng là cùng Châu Thiến một tương đối, Châu Hân hoàn toàn chính là một cái ở nông thôn dã nha đầu. Này gần nhất, Tàu Nghị trong lòng thiên bình lập tức liền nghiêng. Tàu Nghị, ngươi cư nhiên dám đuổi ta đi. Liên vi một cái Châu Thiến, ngươi không cần ta. Ngươi đứng núi này trông núi nọ, ngươi không phải cái đồ vật. Ngươi Châu Hân mắng chính lợi hại, phía sau bỗng nhiên chuyển đến Châu Duyệt kêu ăn cơm thanh âm tỉ, về nhà ăn cơm. Châu Duyệt đi tới thời điểm, xem cũng không xem Châu Thiến cùng Bảnh Quế Hương liếc mắt một cái, thật giống như không quen biết này hai người. Duyệt Duyệt, người tới vừa lúc, giúp ta mắng Châu Thiến. Nàng cư nhiên câu dẫn Tàu Nghị, thật là quá không biết xấu hổ. Châu Hân không có đi vội vã, mà là tún Châu Duyệt cùng nhau bắt đầu mắng chửi người. Cái gì? Châu Duyệt lập tức há to miệng. Không dám tin tưởng nhìn Tàu Nghị, vành mắt thủy quang di động. Ủy khuất không tôi hỏi, Tào Nghị ca ca, ngươi thật thay lòng đổi dạ. Cái gì thay lòng đổi dạ? Ta mới không có thay lòng đổi dạ. Ta cũng chỉ thích châu thiến. Làm cho châu hân cùng châu duyệt mặt, Tào Nghị miệng một trường, thấy chết không sần hô. Nghe Tào Nghị kêu to, đường ngãi ngãi không cao hứng điểm môi, bất đắc dĩ rất nhiều, khó tránh khỏi có chút không cao hứng. Ngươi mới bao lớn một chút hải tử, biết cái gì tiêu thích. Một mép công phu, hạt ổn nào cái gì đâu. Đều từng người về nhà tìm các ngươi mẹ đi. Đường nãi nãi, ta tưởng cùng Châu Thiên nói chuyện, lại không phải cùng Vi Bách Hách nói chuyện, ngươi rửa vào cái gì ngăn đón. Đầu tiên là Vi Bách Hách, lại là đường nãi nãi, Tào Nghị cũng không kiên nhẫn, ngạnh cổ hô.